Ta cho rằng không nên sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tùy tiện tại nơi khác. Uy lực bạo tạc nổ tung của Vĩnh Hằng Thiên Quốc đủ để cho bất kỳ nơi nào sinh linh đồ thán. Bạo tạc nổ tung bao trùm phạm vi rộng là các ngươi khó có thể tưởng tượng đấy. Hơn nữa thậm chí sẽ có lực phá hoại kéo dài, dẫn đến vỏ quả đất thay đổi cũng có khả năng xảy ra đấy. Giả thiết đem nó ném vào trong núi lửa, cũng rất có thể sẽ tạo thành hậu quả khủng bố không thể biết trước, cùng tận thế tiến đến cũng không kém là bao nhiêu. Tại cực Bắc chi địa để sử dụng nó. Ngược lại là phiền toái nhỏ nhất đấy. Dù sao nơi đây hoang tàn vắng vẻ. Ta có thể nói ra cũng chỉ là những thứ này, các người nhất định quyết định nhanh lên. Là để cho ta cải tạo vĩnh hằng thiên quốc, hay là như thế nào? Đường Vũ Lân nói. Liền không có biện pháp khác sao? Lăng tử thần nhún vai, nói. Nếu có những biện pháp khác, chỉ có tại dưới một loại tình huống. Đó chính là lực phá hoại của vĩnh hằng thiên quốc đối với chúng ta bên này không có lớn như vậy. Nếu như chính là đem nó ném tới ở chỗ sâu trong thâm uyên thông đạo, trực tiếp nổ tung bản nguyên. Như vậy mà nói, bạo tạc nổ tung không có ở chúng ta, dĩ nhiên là sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Trong lòng đường Vũ Lân khẽ động, khiến nó trực tiếp nổ tại bên trong thâm uyên thông đạo sao? Điều này cũng không phải là không thể. Nhưng ý nghĩ này lập tức bị chính hắn bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Nổ thâm uyên thông đạo, cũng không giải quyết được huyết hà thí thần đại trận bên này mang đến uy hiếp. Hơn nữa, tình huống cụ thể của thâm uyên vị diện bọn hắn cũng không đủ hiểu. Vạn nhất sau khi vĩnh hàng thiên quốc bạo tạc nổ tung không cách nào chính thức xúc phạm tới thâm uyên sinh vật thì sao? Hơn nữa, trừ phi tự mình tiến về thâm uyên vị diện. Nếu không, sau khi nổ chất lượng lớn thâm uyên sinh vật, không cách nào đem năng lượng thâm uyên bọn hắn cắn nuốt. Một thời ba khắc sau, người ta liền lại sinh ra, chẳng phải là vô dụng sao? Đúng lúc này, Trần Tân Kiệt thể hiện ra một mặt quả quyết của hắn, hướng dư quan trí trầm giọng nói. Quan trí, ngươi lập tức đem tình huống của bên này của chúng ta báo cáo liên bang, xin chỉ thị của liên bang. Lăng chủ nhiệm, ngươi bên này trước hết làm tốt chuẩn bị cải tạo đi. Lăng tử thần nhẹ gật đầu. Dư quan trí hỏi, nếu như cải tạo mà nói, cần bao lâu thời gian? Lăng tử thần nói, hai ngày, hơn nữa ta cũng cần vũ lân trợ giúp. Có hắn tại đó, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút, mà tốc độ sẽ mau một chút. Không được. Ba đại cực hạn đấu la đồng thời thốt ra ngay cả đường vũ lân đều bị cái phản ứng vội vàng này của bọn hắn dọa nhảy dựng. tào đức trí trừng mắt lăng tử thần nói, đây tuyệt đối là không được. đường vũ lân đối với đường môn cùng sử lai khắc học viện rất trọng yếu. người không biết sao? nếu là hắn xảy ra chuyện, đường môn cùng sử lai khắc học viện làm sao bây giờ? trần tân kiệt nói, đúng vậy. hơn nữa, không chỉ có là đường môn cùng sử lai khắc học viện cần hắn, trên chiến trường đồng dạng cần hoàng kim long thương của hắn để suy yếu sức chiến đấu thâm uyên sinh vật. Cho nên, hắn không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Chúng ta có thể điều khiển quân đội tốt nhất, đoán tạo sư cùng chuyên gia hồn đạo vũ khí cho ngươi." Lăng Tử Thần suy nghĩ một chút, nói, "Như vậy cũng có thể, nhưng mà, xác suất thành công có thể sẽ giảm xuống, bởi vì ta cần Vũ Lân rèn kim loại thiên rèn làm vỏ ngoài vũ khí siêu cấp. Kim loại bình thường căn bản không chịu nổi năng lượng biến hóa kia. Các ngươi hẳn là cũng biết, bản thân vỏ ngoài Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là dùng thần cấp kim loại để chế tạo đấy." Chẳng qua là phẩm chất cùng Vũ Lân rèn có tranh lệch không nhỏ. Hơn nữa lắp lại cần linh kiện mới, không có thần tượng ta làm không được. Tào Đức Chí nói, vậy cũng có thể thao tác từ xa mà. Người đưa ra yêu cầu, để cho Vũ Lân ở chỗ này rèn ra là được. Lăng tử thần nhếch miệng, nói, đã biết rõ ngài bất công, ngài như thế nào không để ý an nguy của ta sao? Tào Đức Chí sửng sốt một chút, rồi sau đó than nhẹ một tiếng, nói, làm sao lại không chứ? Người là ta trông coi lớn lên đấy. Trong lòng ta, ngươi cũng như con gái ruột thịt của ta. Nhưng Vũ Lân không giống nhau, hắn không chỉ là vãn bối của ta, càng là tương lai của đường môn cùng sử lai khác học viện. Nhà đầu ngốc, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi một mình đối mặt với nguy hiểm. Ta cùng Tăng Hâm cũng sẽ một mực tại bên cạnh ngươi đấy. Vạn nhất có biến cố gì, chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi cứu ngươi. Vạn nhất thật sự không cứu được, chúng ta cũng đi theo ngươi. Lời nói này của Tào Đức Chí nói ra rất hời hợt. Trần Tân Kiệt cùng Dư Quan trí liếc nhau. Cũng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái này là người đường môn sao? Dư quan trí trịnh trọng nói nói. Lão tào cái khác không nói nhiều. Trận chiến đấu này có lẽ là một trận chiến cuối cùng của chúng ta. Có chiến hữu như ngươi ta vẫn lấy làm quang vinh. tào Đức trí mỉm cười. Ít nói thứ này đi, ta đây là vì đường môn chúng ta, nhưng không phải là vì các ngươi. Hơn nữa, vĩnh hằng thiên quốc nếu là thành công rồi. Thế nhưng là vũ khí là của đường môn chúng ta. Sau này một chút quan hệ cũng không có cùng với các ngươi. Được rồi, các ngươi nhanh xin chỉ thị đi. Chúng ta lập tức trở về, chuẩn bị công tác sẵn sàng. Tiền tuyến còn cần nhờ các ngươi chỉ đạo. Hai ngày thời gian nói tiếp không dài, nhưng là tuyệt đối không ngắn. Đường Vũ Lân, Tào Đức Trí cùng Lăng Tử Thần cùng một chỗ quay trở về nơi trú quân đường môn cùng sử lai khắc học viện bên này. Tào Đức Trí tức giận mà nhìn về phía Lăng Tử Thần. Nói đi, đến cùng có bao nhiêu xác suất thành công. Lăng Tử Thần hì hì cười một tiếng, nói. Ngài như thế nào lại hỏi như vậy? Ta không phải mới vừa nói sao? Tào Đức Chí nói, ít làm bộ nữa đi, người khác ta không biết, người ta còn không biết sao? Loại sự tình này không phải đùa giỡn đấy, nói thật đi. Lăng tử thần thể lưỡi, nói, quá trình cải tạo là không có nguy hiểm đấy. Nhưng quá trình sử dụng cuối cùng có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì chúng ta ai cũng không biết, uy lực chân thật của nó sẽ thông suốt tới trình độ nào. Hơn nữa, chỉ có ta có thể sử dụng nó, người khác không dùng được. Bởi vì trừ ta ra, không có người nào chính thức hiểu được đặc tính đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Tào Đức Chí đưa tay gõ một cái tại trên đầu nàng. Nếu như cải tạo xảy ra vấn đề thì sao? Có thể ảnh hưởng đến bản thân vĩnh hằng thiên quốc hay không? Lăng tử thần nói. Sẽ không. Cái đồ vật này nào có cải tạo tốt như vậy? Ta chỉ là đem phương thức nó phát ra thay đổi thoáng một phát mà thôi. Khi thật cũng không phải rất khó khăn. Khó khăn chính là muốn gom đủ kim loại cần thiết lúc cải tạo. Cho nên xác thực cần Vũ Lân hỗ trợ, đã có hắn rèn, mới có thể bảo đảm Vĩnh Hằng Thiên Quốc tại sau khi được cải tạo, còn có thể có đầy đủ lực công kích cường đại. Vĩnh Hằng Thiên Quốc như trước có thể tùy thời sử dụng với tư cách một quả định trang hồn đạo đạn pháo. Chỉ bất quá, thời điểm sử dụng cần trả giá một cái giá lớn nhất định. Cái gì, một cái giá lớn sao? Tào Đức Chí nghi ngờ mà hỏi thăm. Lăng Tử Thần nói, cái này ngài cũng đừng nghe nữa, dù sao là trong phạm vi ta có thể thừa nhận đấy. Tào Đức Chí nói, Cái kia sau khi trở về liền bắt đầu cải tạo đi, việc này nên không nên chậm trễ. Lăng tử thần ngay trước mặt hai vị đại lão quân đội nói nghiêm trọng như vậy. Đương nhiên là vì suy nghĩ cho đường môn. Lần này đường môn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra, còn muốn mạo hiểm, cũng không thể liền chỉ đơn giản như vậy. Dù sao Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã tại trong tay đường môn. Lăng tử thần mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cái yêu cầu này có chỗ rất tốt cho đường môn. Nàng cho tới bây giờ đều không có buông tha cho nghiên cứu đơn thể nguồn suối tuần hoàn. Nhưng cái nghiên cứu này cần dùng lượng lớn kim loại hiếm với tư cách trụ cột. Nàng một mực đều cho rằng, một khi nghiên cứu thành công, đơn thể nguồn suối tuần hoàn sẽ trở thành năng lượng mới có thể thay thế hồn lực. Mà cái nghiên cứu này cũng là để cho hồn đạo khoa học kỹ thuật trước mắt từ đỉnh trệ đến đột phá. Vì cái gì con người chế tác hồn đạo khí thủy chung không cách nào bay vào vũ trụ? Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là năng lượng chưa đủ. Tuy nói có thể cho phần lớn hồn sư kéo dài rót năng lượng vào hồn đạo khí, nhưng năng lượng hồn sư cũng là có hạn. Đơn thể nguồn suối tuần hoàn một khi nghiên cứu thành công là có thể đi qua biến hóa bản thân sản sinh năng lượng cực lớn. Mà tương đối mà nói, tại trong vũ trụ tìm kiếm kim loại hiếm so với tìm kiếm hồn sư là đáng tin cậy hơn. Đường môn đã đem hết toàn lực ủng hộ nàng tiến hành nghiên cứu. Khả năng đủ tài nguyên cho nàng vẫn là hết sức có hạn. Nếu như có thể từ chỗ liên bang lấy nhiều hơn một ít kim loại hiếm, cái kia tự nhiên là rất tốt. Nàng tại trung tâm nghiên cứu sử lai khắc học viện sử dụng kim loại hiếm. Có một bộ phận rất lớn là Đường Vũ Lân bọn hắn lấy từ Chiến Thần Điện. Đường Vũ Lân cho tới giờ khắc này mới tính chính thức biết rõ, Lăng Tử Thần lúc trước cố ý bày ra khó xử nguyên nhân là như vậy. Hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, Lăng Tử Thần nói tầng băng hòa tan hẳn là thật, bởi vì đây là dễ dàng khảo chứng nhất. Sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc xác thực cần muôn phần cẩn thận mới được. Nếu không một cái không tốt, rất có thể liền sẽ mang đến tai họa thật lớn. Pháo Oanh Tạc Thủy Chung không có đình chỉ, Các loại hồn đạo vũ khí kể cả trọng lý tử xạ tuyến đều trước sau thí nghiệm tại huyết hà thí thần đại trận. Trọng lý tử xạ tuyến trăm phát trăm chúng lần này cũng không thể hoàn toàn có hiệu quả. Tuy rằng trọng lý tử xạ tuyến cường độ cao có thể xuyên thấu huyết hà thí thần đại trận, nhưng mà, bởi vì phải chịu huyết hà thí thần đại trận chiết xạ ảnh hưởng, trọng lý tử xạ tuyến không cách nào chính thức tác dụng tại mục tiêu chỉ định. Cho nên, tuy rằng như vậy cũng có thể sát thương địch nhân, nhưng lực sát thương cùng trả giá thật sự là không đáng. Trong huyết hà thí thần đại trận đã hiện đầy đủ loại thâm uyên sinh vật. Một ít thâm uyên sinh vật hình thể cực lớn đều đã rất nhiều. Cái số lượng kia làm người khác phải kinh hãi. Tại bộ chỉ huy quân đoàn phương Tây, sắc mặt đồng tử An ngưng trọng nói ra, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chẳng lẽ sử lai khắc học viện cùng đường môn đổi ý rồi hả? Thiên cổ đông phong biểu lộ thoải mái mà nói ra, sẽ không đâu. Dùng hiểu biết của ta đối với bọn họ, bọn họ là sẽ không đổi ý đấy, nhất định là xảy ra vấn đề gì đó. Thật không nghĩ tới, tư ý nào đó bên trên mà nói, thâm uyên vị diện ngược lại là giúp chúng ta. Sử lai khắc học viện cùng đường môn chiếm được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, bị uy hiếp lớn nhất chính là truyền linh tháp. Dù sao, lúc trước bọn hắn làm cái gì, tâm lý bọn hắn rất nắm chắc. Hiện tại sử lai khắc học viện cùng đường môn nhanh như vậy liền muốn đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc lấy ra sử dụng. Đã không có cái vũ khí chiến lược uy hiếp, truyền linh tháp trước đó gặp phải nguy cơ cũng đã hóa giải được một chút. Quân đoàn trưởng quân đoàn Tây Bắc Doãn Mặc Thương thản nhiên nói, Cũng không có đơn giản như vậy. Sử lai Khác học viện cùng đường môn cuối cùng sẽ để cho liên bang trả giá một cái giá lớn đấy. Hiện tại không có tin tức gì truyền đến, rất có thể là bởi vì bọn hắn đang thương lượng giá cả. Đồng tự an khoát tay áo, nói, Cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là muốn trước tiên hủy diệt cái đại trận kia. Thiên cổ tháp chủ, ngươi nói là sự thật chứ? Cái đại trận kia thật sự có khả năng tạo thần cách sao? Thoải mái trên mặt thiên cổ Đông Phong đã biến mất, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu. Chẳng qua là có khả năng mà thôi. Thành thần một mực là truy cầu cuối cùng của cực hạn đấu la bọn ta. Mỗi người đều có nghiên cứu phương hướng cùng nỗ lực của mình. Phương hướng nghiên cứu của Thánh Linh Giáo không thể nghi ngờ là cực đoan nhất đấy. Nhưng là rất có thể là tiếp cận thành công nhất. Thẳng thắn mà nói, ta đương nhiên không hy vọng bọn hắn thành công. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn thành công, như vậy, cũng liền ý nghĩa là hàng rào vị diện rất có thể bị mở ra. Chúng ta cũng có thể thành thần rồi, vị diện tan vỡ đối với người thường mà nói là tai họa. Nhưng mà đối với chúng ta chưa chắc là tai họa. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn về phía đồng tự an cùng Doãn mặc Thương, quan sát đến phản ứng hai vị này. Đồng tự an rõ ràng có chút kinh ngạc, Doãn mặc Thương lại sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói. Chức trách quân nhân là bảo vệ quốc gia. Thiên cổ tháp chủ nói là có ý gì? Tiên cổ đông phong vội vàng vẫy vẫy tay, nói, không có ý gì, ta nói chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Doãn mặc thương nói, chỉ hy vọng như thế. Nói đến đây, hắn nhìn nữ tử ngồi tại cách đó không xa, trong ánh mắt hiện lên một tia si mê, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường. Nếu như bạch ngân long thương của cổ nguyệt na tiểu thư có thể sản sinh tác dụng cùng hoàng kim long thương, đó chính là cơ hội lớn nhất của chúng ta. Chẳng qua là, căn cứ tin tức chúng ta trước mắt biết được. Hoàng Kim Long Thương của đường Vũ Lân thôn vệ năng lượng thâm uyên có thể chuyển hóa cho sinh mệnh cổ thụ. Cổ Nguyệt Na Tiểu Thư, nếu như người thôn vệ quá nhiều năng lượng thâm uyên, sẽ như thế nào? Nghe vấn đề này của Doãn Mặc Thương, đầu tiên lấy làm kinh hãi chính là Thiên Cổ Đông Phong. Hán vài ngày này một mực đang tự hỏi thừa dịp đại chiến lần này, để cho đường môn cùng Sử lai khắc học viện một vố. Nhưng không có chú ý tới một cái vấn đề mấu chốt như vậy. Bạch Ngân Long Thương cũng có thể thôn vệ năng lượng thâm uyên. Chuyện này, vẫn là lần này bọn hắn đi tới nơi này mới nghe cổ Nguyệt Na nói cho biết. Lúc này nghe Doãn Mặc Thương hỏi vấn đề này, hắn cũng không tự chủ được mà nhìn về phía rồi cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na không chút do dự nói. Ta thôn vệ năng lượng thâm uyên sẽ rót vào bên trong vạn thú đài chúng ta. Ta cùng với vạn thú đài có liên hệ chặt chẽ, vị diện này đồng dạng cần năng lượng ủng hộ. Năng lượng đầy đủ khổng lồ thậm chí có thể cho vạn thú đài trở nên càng thêm rộng lớn. Rót vào bên trong vạn thú đài sao? Đồng tử An cùng doãn mặt thương đối mặt nói ra, bên cạnh thiên cổ đông phong đại hỉ, ha ha cười một tiếng, nói, hai vị tướng quân, lần này làm phiền các ngươi, truyền linh tháp chắc chắn có chỗ hồi báo. Tương lai các ngươi có thể chỉ định một ít người đi vạn thú đài, truyền linh tháp sẽ toàn bộ miễn phí tiếp đãi. Đồng tử An mỉm cười, nói, thiên cổ tháp chủ khách khí. Vì liên bang, chúng ta sẽ toàn lực trợ giúp cổ Nguyệt Na tiểu thư thôn vệ năng lượng thâm uyên. Trên miệng hắn tuy rằng nói như vậy, ánh mắt lại lập lè bất định. Năng lượng thâm uyên khổng lồ, chuyển hóa làm năng lượng sinh mệnh thuần túy. Sau đó, đối với bất kỳ người nào cũng sẽ có lợi. Vừa rồi Thiên Cổ Đông Phong còn nói, tất cả cực hạn đấu la đều ở đây tìm kiếm thời cơ thành thần. Có lẽ, cái này là cơ hội của truyền linh tháp. Nhưng hiện tại Đồng Tử An đương nhiên sẽ không nói ra, cơ hội đối với rất nhiều người mà nói đều là công bằng đấy. Đồng Tử An tuyệt đối là một người am hiểu nắm lấy cơ hội. Nếu không hắn cũng không có khả năng từ cơ sở bắt đầu, bằng vào thiên phú cũng không xuất chúng, từng bước một đi đến địa vị cao hôm nay. Cổ Nguyệt Na nói xong, lại lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến nhập trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Tự hồ tất cả ngoại giới đều không quan hệ cùng nàng. Thiên cổ Đông Phong nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, trong lòng thầm than một tiếng. Đôi khi, hắn cũng có chút nhìn không ra cô nương này. Cổ Nguyệt Na thiên phú không dứt hiện ra rõ ràng, nhưng là càng ngày càng để cho hắn có loại cảm giác nắm lấy không thấu. Nếu như không phải xác nhận Thiên Cổ Trượng Đình đã có quan hệ cùng nàng, hơn nữa Thiên Cổ Trượng Đình bảo đảm nàng không có bất cứ vấn đề gì, Thiên Cổ Đông Phong thật sự muốn hoài nghi nàng, bởi vì mỗi lần vô luận hắn nói rõ Cổ Nguyệt Na làm cái gì, nàng cũng có thể làm vô cùng tốt. Đơn giản mà nói, nàng chính là quá hoàn mỹ, mà nhất là làm cho Thiên Cổ Đông Phong nghi hoặc. Đúng là quan hệ giữa nàng cùng Đường Vũ Lân, nhưng tính là hắn hiện tại muốn động Cổ Nguyệt Na đều không có dễ dàng như vậy. Cổ Nguyệt Na có thể trở thành Phó Tháp chủ truyền Linh Tháp không phải chỉ là bởi vì có hắn nâng đỡ, càng là bởi vì nàng vì truyền linh tháp làm ra cống hiến, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, vô luận là nghiên cứu hồn linh vạn năm hay là sau này khai phát, đưa vào hoạt động vạn thú đài, đều đã mang đến ích lợi thật lớn cho truyền linh tháp. Đây là cao tầng truyền linh tháp đều thấy rõ đấy. Thiên Cổ Trượng Đình đều còn chưa tới vị trí phó tháp chủ, Cổ Nguyệt Na cũng đã nước chảy thành sông mà đến vị trí này rồi. Cái này chủ yếu vẫn là dựa vào chính nàng. Thiên Cổ Đông Phong thậm chí đều có chút hoài nghi. Mình bây giờ vẫn là không phải là đối thủ của cháu dâu. Cổ Nguyệt Na luôn cho hắn một loại cảm giác sâu không lừng được. Doãn Mặc Thương đứng người lên, nói. Ta đi về trước. Bây giờ oanh tạc chủ yếu là từ ba đại hải quân chịu trách nhiệm đấy. Nhưng thế nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Dư quan trí cho tới bây giờ đều không nói cho chúng ta biết lúc nào vận dụng vĩnh hàng thiên quốc. Cho nên, việc này ngươi vẫn là muốn bức bách hắn thoáng một phát. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất bị động. Đồng tử An gật gật đầu. Yên tâm, ta đợi lát nữa liền đi tới. Tuy rằng dư quan trí là tổng chỉ huy, nhưng hắn cũng không thể một tay che trời. Cũng phải cấp cho cái tin chính xác mới được. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo chói tai không hề báo hiệu mà vang lên. Doãn mặc thương đều vô thức mà nhìn về phía rồi màn hình lớn bên cạnh. Trên màn hình lớn sạch qua một đạo hào quang màu đỏ, tiếng cảnh báo trở nên càng phát ra chói tai rồi. Đồng tử An lập tức đi qua bộ đàm ở tay mình ra lệnh. Mau tiếp màn hình từ bộ tổng chỉ huy tác chiến đi. Rất nhanh, trên màn hình lớn hình ảnh hoán đổi đến bên kia bộ tổng chỉ huy tác chiến, lộ ra mặt nghiêm túc của dư quan trí. Cảnh báo cấp 1, toàn quân chuẩn bị chiến, huyết hà thí thần đại trận triển khai, chuẩn bị nghênh đón địch. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi khẩn trương lên. Ngay cả Cổ Nguyệt Na một mực đang nhắm mắt dưỡng thần cũng đứng lên, quang mang trong mắt sáng rực. Thiên Cổ Đông Phong cũng đứng người lên, hai mắt hít lại. Muốn tới sao? Liên bang không thể do dự nữa rồi. Hai vị tướng quân Để cho quân đội của các ngươi cẩn thận một ít, nghe nói vĩnh hằng thiên quốc uy lực không giống người thường. Ngàn vạn không nên tiếp xúc quá gần nó. Bằng không mà nói, một khi bị ảnh hướng đến, chỉ sợ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đồng tử An cao mày. Ta hiểu được. Đúng vậy, huyết hà thí thần đại trận triển khai. Tuy rằng tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh. Nhưng đi qua vệ tinh giám sát và điều khiển có thể rõ ràng mà nhìn ra. Đáng sợ hơn chính là, di động không chỉ là huyết hà thí thần đại trận, ngay cả phía dưới Thâm Uyên thông đạo cũng tại cùng theo một lúc mà di động. Nói cách khác, tại huyết hà thí thần đại trận thủ hộ bên dưới, đại quân Thâm Uyên đều động đậy, hơn nữa đang hướng về phương hướng quân đội liên bang mà đến. Dư quan trí tại trong âm thanh hồn đạo thông tin 10 phần vội vàng. Thế nào rồi, Đường Môn chủ? Các ngươi bên kia chuẩn bị xong chưa? Còn chưa xong, vẫn còn khẩn trương cải tạo. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hẳn là có thể thành công. Tổng chỉ huy, ta sẽ cùng với các vị miện hạ đường môn, sử lai khắc học viện cùng một chỗ, giúp các người ngăn cản huyết hà thí thần đại trận tiến lên. Tốt, làm phiền các ngươi. Dư quan trí cắt đứt hồn đạo thông tin, hít sâu một hơi. Hắn biết rõ, thời khắc mấu chốt sẽ phải tới. Nhất định không thể để cho huyết hà thí thần đại trận tiếp cận phòng tuyến bên này. Một khi để cho đại quân thâm uyên tiến vào phòng tuyến, vậy bọn họ liền thật sự có đại phiền toái rồi. Mệnh lệnh hải thần quân đoàn, bắc hải quân đoàn. Đông Hải quân đoàn toàn lực khai hỏa, cần phải ngăn chặn huyết hà thí thần đại trận. Quân đoàn trung ương, quân đoàn phương tây, quân đoàn tây bắc, tất cả vũ khí hạng nặng làm tốt chuẩn bị phóng ra. Chờ đợi mệnh lệnh, oanh oanh quanh, tiếng vang hỏa lực dày đặc triệt toàn bộ cực bắc chi địa. Oanh kích giải thảm nhằm vào không chỉ là huyết hà thí thần đại trận, đồng thời còn có đường đi phía trước. Thế nhưng là, tất cả tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đối với huyết hà thí thần đại trận. Cái màn hào quang cực lớn màu tím đen như trước chậm chạp di động về phía trước. Chỉ có tại thời điểm oanh kích đặc biệt mãnh liệt mới có thể thoáng dừng lại một phát. Đường vũ lân dẫn theo nhiều vị cường giả sử lai like khắc học viện cùng đường môn. Lúc này đã lơ lửng tại bên trong không trung, ngắm nhìn cái huyết hà thí thần đại trận kia. Sắc mặt mỗi người đều mười phần ngưng trọng. Hiện tại không chỉ là bản thân khó có thể chống lại huyết hà thí thần đại trận. Quan trọng hơn chính là, ai cũng không biết huyết hà thí thần cùng thâm uyên sinh vật đã cường đại đến trình độ nào. Cuối cùng có bao nhiêu cường giả đến. Tại trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của đấu La Tinh, lúc này một mực để cho liên bang cực độ tự tin vào hồn đạo vũ khí, hiện nay chỉ có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Điều này làm cho mấy đại quân đoàn, quân tâm đều giao động. Trước đó cho dù là tại thời điểm quân đoàn phương Bắc đối mặt với đại quân Thâm Uyên, bọn hắn ít nhất còn có thể đem Thâm Uyên sinh vật đánh chết, đánh lui. Nhưng hiện tại, cái huyết hà thí thần đại trận này tạo thành phòng hộ căn bản không cách nào phá vỡ. Thánh Linh giáo mấy nghìn năm tích lũy cùng chuẩn bị tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ra, tất cả đều nhằm vào liên bang hiện nay đang có hồn đạo vũ khí, dư quan trí cơ hồ là cắn răng hạ mệnh lệnh. Quân đoàn Trung ương, một sư đoàn không quân toàn thể hồn đạo chiến đấu cơ lên không, bắt đầu dùng trọng ly tử xạ tuyến tiến hành công kích giải thảm. Trần Tân Kiệt cũng mở ra hồn đạo thông tin chính mình, hạ lệnh, hải thần quân đoàn, hải Âu Sư lên không, trọng ly tử xạ tuyến giải thảm chính kích, bắt đầu cũng không phải dư quan trí không muốn điều động quân đoàn không quân khác, mà là quân đoàn không quân khác cũng còn chưa có trang bị vũ khí trọng lý tử xạ tuyến, chỉ có lục quân quân đoàn trung ương mạnh nhất liên bang, cùng với hải quân mạnh nhất hải thần quân đoàn mới có. Trước mắt đến xem, chỉ có trọng lý tử xạ tuyến mới có thể miễn cưỡng thương tổn được thâm uyên sinh vật trong huyết hà thí thần đại trận. Thế nhưng là, tính là đánh chết thâm uyên sinh vật, trên thực tế cũng chỉ là để cho thâm uyên sinh vật hóa thành khí lưu trở lại thâm uyên thông đạo mà thôi, tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Nhưng ở thời điểm này thì có biện pháp gì? Từng cái hồn đạo chiến đấu cơ gào thét mà qua, trọng lý tử xạ tuyến không dứt từ đằng xa oanh hướng huyết hà thí thần đại trận. Có thể kỹ càng nhìn thấy, trong huyết hà thí thần đại trận một ít thâm uyên sinh vật nổ tung, biến thành khí lưu màu xám hướng về thâm uyên thông đạo. Nhưng mà, trọng lý tử xạ tuyến tổng sản lượng liền nhiều như vậy, không quân lại không dám tiếp xúc quá gần huyết hà thí thần đại trận. Toàn bộ huyết hà thí thần đại trận ước chừng mỗi giây tốc độ đi về phía trước 10 mét. Tốc độ này cũng không nhanh, nhưng một giờ cũng có thể tiến lên vài chục km. Tối đa lại dùng thời gian một ngày, đại quân Thâm Uyên liền đến gần chiến trường tiền tuyến. Một phương điên cuồng công kích, một phương chậm rãi đi về phía trước. Chiến đấu dùng loại này phương thức kỳ lạ này kéo dài lấy. Phương hướng Huyết Hà Thí Thần đại trận tiến lên dần dần đã có một ít thay đổi. Đang buổi trưa, đi qua vệ tinh quan sát được rất quỷ dị. Huyết Hà Thí Thần đại trận rõ ràng là hướng về quân đoàn phương tây cùng quân đoàn tây bắc. Phát hiện này khiến quân đoàn trưởng quân đoàn phương Tây Đồng Tử An chấn động, đồng thời không khỏi tức giận mắng lên tiếng. Cùng va chạm với huyết hà thí thần đại trận bây giờ kết quả có thể nghĩ, mà bộ tổng chỉ huy tác chiến truyền đạt mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn ngăn cản nó tiến lên. Đồng Tử An gầm thét hướng dư quan trí hỏi, tổng chỉ huy, vĩnh hàng thiên quốc đâu? Vĩnh hàng thiên quốc ở nơi nào? Vì cái gì bây giờ còn không có triển khai công kích? Tại sao khi phát hiện huyết hà thí thần đại trận chuyển hướng về phía này? hắn trước tiên liền phát ra gào thét đối với dư quan trí, dư quan trí trầm giọng đuổi theo. ta không biết người đang nói cái gì, vĩnh hằng thiên quốc lại không ở chỗ này của ta. đồng tử an vẫn nộ qua. đến lúc nào rồi rồi hả? người sử lai khắc học viện cùng đường môn đâu? đem bọn họ gọi tới đi. không có vĩnh hằng thiên quốc lấy cái gì phá trận? nhìn bộ dạng hắn nổi giận đùng đùng, trong lòng dư quan trí không khỏi thầm thoải mái, chấn định mà nói. Vẫn còn ở trong chuẩn bị, trước khi chuẩn bị tốt, chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản địch nhân tiến lên. Ngươi đánh rắm Hiện tại nó hướng về chúng ta bên này, với tư cách tổng chỉ huy, nếu như ngươi không có biện pháp ứng đối. Chúng ta chỉ có thể thối lui, nếu không chính là chịu chết. Ngươi dám. Dư quan trí cũng nổi giận. Đồng tự an, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không? Lầm trận lùi bước, ta có quyền dùng quân pháp xử trí ngươi. Đồng tự an sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ dư quan trí nói đúng. Hắn cũng không có khả năng ở thời điểm này lâm trận lùi bước. Tổng chỉ huy, hiện tại ngăn cản cứng rắn hoàn toàn là chịu chết. Dựa theo tốc độ huyết hà thí thần đại trận bây giờ, tối đa qua 12 giờ, nó liền sẽ đến phía trước phòng tuyến. Xin người nói cho ta biết, chúng ta nên dùng biện pháp gì để ngăn cản huyết hà thí thần đại trận tiến lên? Tất cả vũ khí hạng nặng của liên bang chúng ta cũng đã thử qua rồi. Có bất luận một loại vũ khí hạng nặng nào có thể đánh vỡ tầng phòng ngự kia không? Lông mày dư quan chính nhíu chặt, trầm giọng nói: Ta hiểu tâm tình của ngươi. Thế nhưng là, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Vĩnh Hằng Thiên Quốc không phải dễ dàng vận dụng như vậy. Nhất định đi qua cải tạo, ta đã hướng Liên bang báo cáo qua, Liên bang cũng đã đồng ý. Hiện tại Vĩnh Hằng Thiên Quốc đang tại nhanh chóng cải tạo. Lúc nào có thể cải tạo xong, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tại ở trong 12 giờ hoàn thành cải tạo. Ta sẽ điều động tất cả binh lực trợ giúp các ngươi cùng chung ngăn cản huyết hà thí thần đại trận. Đồng tự án hít sâu một hơi, đã khống chế thoáng một phát tâm tình của mình. Tổng chỉ huy, chúng ta trước tiên để xuống ân oán cá nhân. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, ta tòng quân đã nhiều năm như vậy, ta không sợ chết. Huynh đệ ta cũng không có một người nào sợ chết đấy. Nhưng mà chúng ta không thể chết không hiểu được, không thể đi chịu chết. Vô luận như thế nào, xin để bọn hắn cải tạo nhanh hơn một chút đi. Thỉnh tạm dừng hòa lực công kích. Âm thanh đường Vũ Lân đi qua dụng cụ thông tin quân dụng chuyển đến bộ tổng chỉ huy tác chiến. Dư quan Chí kinh hỉ hỏi, đường môn chủ, các ngươi bên kia chuẩn bị xong rồi sao? Đường Vũ Lân nói, còn chưa xong, nhưng cái huyết hà thí thần đại trận này là cực độ tạ ác. Nếu như hòa lực công kích hiệu quả kém như thế, ta muốn thử một chút lực lượng hồn sư chúng ta là có thể tạo thành ảnh hưởng đối với huyết hà thí thần đại trận hay không? Trong lòng dư quan trí khẽ động, hắn đã sớm nghe nói thời điểm đại quân thâm uyên phát động trùng kích lần thứ hai. Sử lai khắc học viện bên này, Thánh Linh đấu la thi triển một cái hồn kỹ cùng loại với cấm chú rất khủng bố. Đã tạo thành thương vong cực lớn cho đối phương. Tại trước khi quân đoàn Trung ương chạy đến trước đem đại quân thâm uyên đánh lui. Lúc này mới tranh thủ đầy đủ thời gian. Đúng vậy. Nếu như hỏa lực không dùng được, có lẽ đám hồn sư có thể triển khai tác dụng. Dù sao, trên cái thế giới này chiến lực mạnh nhất vẫn là tứ tự đấu khải sư. Mà nói về số lượng tứ tự đấu khải sư chỉ sợ hiện tại không có phương nào có thể vượt qua sử lai like khắc học viện cùng đường môn dư quan trí quyết định thật nhanh tốt ta sẽ tạm dừng hỏa lực công kích đường môn chủ nhờ cậy các ngươi rồi ban đầu hỏa lực dày đặc bắt đầu giảm bớt xuất hiện ngắn ngủi dừng lại đã không có hỏa lực oanh kích xa xa màn hào quang màu tím đen cực lớn liền trở nên càng phát ra rõ ràng đường vũ lân trầm giọng nói tất cả cực hạn đấu la theo ta tiến về trước chiến trường những người khác thủ hộ cây non sinh mệnh phòng ngừa địch nhân đánh lén Kim Quang lóe lên, Hoàng Kim Long thương đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra Hoàng Kim Long rực sau lưng, bỗng nhiên tăng tốc, tựa như lưu quang màu vàng phóng tới phương xa. Tại bên cạnh đường Vũ Lân, Thánh Linh đấu la Nhã Lị, Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt, Bản thể đấu la A Như Hằng, Thái Thản đấu la Nguyên Ân Trấn Thiên, Thiên Đãng đấu la Nguyên Ân Thiên Đãng cùng với Kỳ Lân đấu la Đồng Vũ. Sáu đại cực hạn đấu la đều ở đây. Bên kia, tại phương hướng quân đoàn Trung ương cũng có từng đạo thân ảnh bay lên trời. Dùng việt thiên đấu la quan nguyệt cầm đầu vượt qua hai mươi vị cường giả chiến thân điện đồng thời xuất động từ mặt bên đuổi theo hướng đám người đường vũ lân với tư cách kiểm hộ huyết hà thí thần đại trận như trước bảo trì tốc độ ổn định di động tới phía trước hào quang ngò tím đen như ẩn như hiện trong huyết hà thí thần đại trận thâm uyên sinh vật rậm rạp trang trí chẳng qua là nhìn lên một cái đều để cho người ta có loại cảm giác tê dại ra đầu cũng không lâu lắm đám người đường vũ lân liền đã đến phụ cận huyết hà thí thần đại trận. Đi đến càng gần, bọn hắn càng có thể cảm nhận được chỗ khủng bố của đại trận tà ác này. Huyết hà thí thần đại trận không dứt phát ra âm thanh cùng loại với nước nở nghẹn ngào, để cho người khác cảm thấy mười phần chán ghét. Cho dù là cực hạn đấu la, tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, nó còn có một loại mùi vị làm người ta buồn nôn, hiển nhiên là có chứa kịch độc. Đám hỗn đản này, nhã lị phẫn nộ mà nắm chặt nắm đấm. Cái này cần hơn bao nhiêu oán linh mới có thể ngưng tụ thành cái đại trận khủng bố này. Thánh Linh giáo quả thực chính là địch nhân toàn bộ con người. Đường Vũ Lân nói. Con trước tiên công kích thử một chút. Mẹ, tiếp theo liền đã làm phiền người rồi. Được, cẩn thận đấy. Trong mắt đường Vũ Lân hào quang lập lẻ, hào quang màu vàng trên người trở nên càng phát ra trói mắt. Đột nhiên, một đoàn hỏa diễm màu vàng từ trên người hắn bay lên. Hắn chậm rãi giơ lên hoàng kim long thương trong tay mình. Từng đạo lôi đình bảy màu bắn ra, quanh quẩn tại bên trên mũi thương hoàng kim long thương. Chính là nguyên tố chi kiếp. Một cỗ khí tức của ngạo không chịu thua bắn ra. Sau lưng của hắn dần dần hiện lên quang ảnh kim long cực lớn. Tại đỉnh quang ảnh kim long, một đạo thân ảnh đang dần dần biến rõ ràng. Đạo thân ảnh kia có 12 cái cánh, toàn thân hiện lên màu đỏ như máu. Cỗ khí tức của ngạo này chính là từ đạo thân ảnh này truyền cho đường Vũ Lân. Tiếp theo trong nháy mắt, đường Vũ Lân đã xuất ra. Cấm bình phàm, long hoàng trùng. Lúc trước, thiên cổ đông phong chính là bị một kích như vậy mà mất cánh tay lúc này mặc dù không có long hoàng đấu tăng lên khí thế, nhưng có nguyên tố chi kiếp hòa nhập vào, một kích này tuyệt đối là cấp độ công kích đỉnh cấp cực hạn đấu la. oanh lên một tiếng, một điểm kim quang bạo phát tại bên trên huyết hà thí thần đại trận. tiếp theo trong nháy mắt, nó bỗng nhiên hóa thành vầng sáng màu vàng hướng chung quanh khuếch tán ra. tại sau khi lôi đỉnh bảy màu tiếp xúc với cái huyết hà thí thần đại trận kia, lập tức xuất hiện nổ lớn kịch liệt, mảng lớn điện quang bảy màu từ vị trí va chạm hướng quanh lan tràn ra điện quang quanh quẩn, khí tức cuồng bạo nhanh chóng tràn ngập. Điện quang bảy màu chứa mắt để cho người ta kinh tâm động phách. Cho dù là từ chỗ rất xa đều có thể thấy, huyết hà thí thần đại trận bị lôi đình bảy màu va chạm, bỗng nhiên hướng vào phía trong lõm xuống dưới. Âm thanh nức nở nghẹn ngào lớn gấp bội so với lúc trước. Cái đại trận khủng bố kia dĩ nhiên cũng liền như vậy bị lực lượng đường vũ lân va chạm dừng lại. Tốt. Trong bộ tổng chỉ huy tác chiến đi qua hồn đạo khí trinh sát thấy một màn như vậy, dư quan trí không khỏi lớn tiếng trầm trồ khen ngợi mà đúng lúc này, từng trận tiếng phạn sướng dễ nghe vang lên. bầu trời đột nhiên biến thành màu vàng, nguyên một đám thiên sứ màu vàng từ trên trời giáng xuống. toàn thân tản ra khí tức thần thánh, nhã lị lại một lần phóng xuất ra hồn kỹ dung hợp mạnh nhất của nàng. đại thiên sứ thánh linh chi vũ, khí tức thần thánh từ trên trời giáng xuống. thời điểm nguyên một đám thiên sứ màu vàng thấy huyết hà thí thần đại trận, đồng dạng mắt hiện lên phẫn nộ. từng đạo thánh quang hóa thành công kích, tại nhã lị dẫn đạo oanh kích hướng vị trí lôi đỉnh bảy màu vừa va chạm. Huyết Hà Thí Thần đại trận đung đưa kịch liệt hơn. Hào quang màu tím đen điên cuồng dũng động, vị trí bị thánh quang đánh trúng, trong khoảnh khắc liền xuất hiện mảng lớn màu đen nồng đậm, dường như biến thành tấm thuẫn, ngăn cản lấy công kích đại thiên sứ thánh linh chi vũ. Thời điểm này, toàn bộ Huyết Hà Thí Thần đã hoàn toàn dừng lại rồi, phanh lên một tiếng. Một đạo thân ảnh màu vàng tựa như đạn pháo bắn trở về, chính là Đường Vũ Lân. Hắn trên không trung cuồn cuộn một hồi, thật vất vả mới đứng vững thân thể chính mình. Huyết Hà Thí Thần đại trận lúc trước nơi bị hắn va chạm lại khôi phục nguyên trạng. Cho dù là dùng Long Hoàng trùng phối hợp nguyên tố chi kiếp, hắn cũng không thể chính thức mà xông đi vào. Mà lúc này, Đại Thiên Sứ Thánh Linh chi vũ công kích đã đến trạng thái mạnh nhất. Thánh quang vô cùng chói mắt không ngừng mà điên cuồng oanh kích lấy Huyết Hà Thí Thần đại trận. Huyết Hà Thí Thần đại trận rút cuộc vẫn phải chịu ảnh hưởng. Có thể kỹ càng nhìn thấy, cái màn hào quang cực lớn kia đã bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong có rút lại. Trình thể ước chừng rút nhỏ 1 phần 3. Thành công sao? Quân đội liên bang bên này, mọi người cũng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như có thể đi qua nhã lị công kích tới suy yếu huyết hà thí thần đại trận. Như vậy, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tự nhiên có thể tới đối kháng. Nhưng mà, biểu lộ của nhã lị không có được thoải mái. Cảm thụ của nàng là khắc sâu nhất đấy. Cái huyết hà thí thần đại trận này vốn chính là từ vô số oán linh ngưng tụ mà thành chỉnh thể. Từng cái oán linh tại thánh quang công kích đến cũng sẽ bị suy yếu nhưng bọn hắn một khi bị suy yếu liền sẽ lập tức thối lui đến đằng sau nghỉ ngơi khôi phục. Oán Linh từ mặt khác đi tới chống đỡ, bọn hắn liền cứ như vậy thay phiên ra trận. Đại thiên sứ Thánh Linh Chi Vũ tuy có thể suy yếu huyết hà thí thần đại trận, nhưng cũng không thể chính thức mà tạo thành thương vong. Một đạo hào quang trứng mắt màu tím đen từ bên trong thâm uyên thông đạo bỗng nhiên bay lên, chớp mắt hào quang rót vào trong huyết hà thí thần đại trận. Một màn kinh khủng xuất hiện, huyết hà thí thần đại trận vừa mới bị áp chế lập tức bắn ngược. Trong nháy mắt liền khôi phục cường độ lúc trước, còn có từng đạo hào quang màu tím đen từ trong huyết hà thí thần đại trận bắn ra, đánh về phía nguyên một đám thiên sứ màu vàng trong không trung. Cái kia tràn đầy năng lượng chi lực quá linh tà ác, thiên sứ màu vàng có được khí tức thần thánh, lúc này cũng nhận được ảnh hưởng thật lớn. Mảng lớn quang ảnh màu vàng trên không trung tán loạn. Đại thiên sứ thánh linh chi vụ tiếp theo chấm dứt, sắc mặt nhã lị tái nhợt, tại lúc Đường Vũ Lân phản hồi nâng bên dưới mới có thể ổn định lại thân thể. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. Không được, cường độ năng lượng chênh lệch nhiều lắm. Bọn hắn tập trung quá nhiều chi lực quán linh, đạt đến cực hạn. Vẻn vẹn dựa vào thánh quang là có thể suy yếu huyết hà thí thần đại trận. Nhưng không cách nào chính thức sát thương thâm uyên sinh vật. Trừ phi đại thiên sứ thánh linh chi vũ của ta có thể đạt đến cấp độ thần cấp. Bất quá, đại thiên sứ thánh linh chi vũ cũng không phải không có tác dụng. Huyết hà thí thần đại trận đứng ở chỗ này không có tiếp tục di động về phía trước. Xa xa, người trong bộ tổng chỉ huy tác chiến tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lập tức một mảnh yên lặng. 10 phút, vèn vẹn 10 phút sau, huyết hà thí thần đại trận lại lần nữa đi về phía trước. Hướng về trận địa quân đoàn phương Tây. Đường Vũ Lân cùng các cường giả chiến thân điện thử tiến hành thay nhau công kích. Nhưng bọn hắn có thể làm đấy chỉ là chỉ hoãn tốc độ đi tới của huyết hà thí thần đại trận mà thôi. Như vậy ngăn cản một mực kéo dài đến trạng vạng tối. Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận tới trận địa quân đoàn phương Tây chỉ còn lại 100 số. từ chỗ đỉnh núi quân phòng thủ nhìn ra xa, đã có thể rõ ràng mà thấy bộ dạng cái đại trận này. Tâm tình mỗi người đều trở nên nặng nề dị thường. Đối thủ như vậy như thế nào ngăn cản được đây? Thế nhưng là, nếu như không ngăn cản mà nói, tình huống tiếp theo là có thể nghĩ, tất cả đóng quân đều là cố thủ lấy vị trí của mình. Phong tỏa tất cả thông đạo đi thông vào bên trong đại lục. Cho nên, hiện tại quân đoàn khác cũng không có biện pháp chuyển di qua cứu viện. Mấu chốt là, tính là chuyển di qua cũng không có tác dụng gì. Dựa theo tốc độ huyết hà thí thần đại trận bây giờ đi tới, tối đa đến sáng sớm ngày mai, nó liền di động đến trận địa quân đoàn phương Tây. Đồng tử An đã thúc giục qua mấy lần rồi, thế nhưng là Vĩnh Hằng Thiên Quốc còn chưa có cải tạo hoàn thành. Các bạn đang nghe truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương Truyền Thuyết trên kênh H2X Audio. Tại bộ chỉ huy quân đoàn phương Tây, Đồng tử án tại trong bộ chỉ huy khí cấp bại phôi giống giận nhất định là cố ý. Sử lai khắc học viện cùng đường môn nhất định là đang cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn nhân cơ hội suy yếu lực lượng của chúng ta. Lúc này, tại trong bộ chỉ huy quân đoàn phương Tây, trừ hắn ra còn có truyền linh tháp chủ thiên cổ đông phong cùng phần đông cao tầng truyền linh tháp. Một gã quan quân treo cấp bậc trung tướng vội vàng mà nói, quân đoàn trưởng, ngài phải sớm chút quyết định đi. Cái huyết hà thí thần đại trận kia tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản. Nếu như các huynh đệ ngăn lại, chỉ sẽ hy sinh vô ích mà thôi. Đồng tử An hô hấp có chút ồ ồ, trật tự, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Thiên cổ tháp chủ, người bên này có biện pháp gì hay không? Thiên cổ đông phong cười khổ lắc đầu. Huyết hà thí thần đại trận chỉnh thể cường độ năng lượng quá cao. Chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại chỉ có vĩnh hằng thiên quốc mới có hy vọng phá vỡ nó. Thật không nghĩ tới thánh linh giáo có thể làm ra đồ vật cường đại như thế. Tướng quân, chúng ta bây giờ chỉ sợ chỉ có lui lại mới được. Lui lại sao? Đồng tự an thoáng một phát liền nắm chặt nắm đấm. Lui lại ý vị như thế nào? Ý nghĩa là buông tha cho trận phòng ngự ban đầu. Nếu buông tha cho trận phòng ngự, liền tương đương với mở ra một cái thông đạo cho đại quân thâm uyên tiến vào đấu la đại lục. Phần lớn thâm uyên sinh vật rất có thể liền sẽ tiến quân thần tốc, xâm nhập nội địa đại lục. Thế nhưng là, nếu như không lui lại, như vậy, bọn hắn liền sẽ trực tiếp đối mặt với huyết hà thí thần đại trận trùng kích. Cái này nhất định sẽ mang đến tai họa cho quân đoàn phương Tây. Đồng tự an thống khổ mà nhắm hai mắt lại. Không thể lui lại, như vậy ta chính là tội nhân liên bang. Thiên cổ Đông Phong nói. Nếu như chúng ta chẳng qua là giả bộ lui lại thì sao? Ta hiện tại rất hoài nghi sử lai khắc học viện cùng đường môn là cố ý không sử dụng vĩnh hằng thiên quốc. Chính là muốn đợi đến lúc huyết hà thí thần đại trận tạo thành thương vong thật lớn cho chúng ta. Sau đó lại động dùng vĩnh hằng thiên quốc. Như vậy đã suy yếu thực lực của chúng ta, lại có thể sát thương đối phương. Hơn nữa vĩnh hằng thiên quốc bạo tạc nổ tung cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bên này. Không bằng chúng ta giả bộ lui lại, xem một chút phản ứng của bộ tổng chỉ huy tác chiến cùng đường môn bên kia. Đồng tử An một lần nữa mở hai mắt ra, như có điều suy nghĩ. Tại nơi chú quân của Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn, bên dưới cây non sinh mệnh, các vị cường giả mỏi mệt khoanh chân ngồi. Tất cả mọi người đã đem hết toàn lực rồi, như trước không thể hoàn toàn ngăn cản huyết hà thí thần đại trận tiến lên, mà bọn hắn sinh ra tiêu hao còn cần có thời gian để khôi phục. May mắn có cây non sinh mệnh tại đây, tốc độ bọn hắn khôi phục so với bình thường phải nhanh hơn nhiều lắm. Đường Vũ Lân ngưng thần nội thị, quan sát đến tình huống thân thể chính mình. Kỳ thật hắn có thể cảm giác được, nếu như mình lại thêm sức lực mà nói, bằng vào hoàng kim long thương cùng hoàng kim tam xoa kích, nói không chừng có thể đem huyết hà thí thần đại trận đánh thủng. Thế nhưng là, tính là hắn thật sự sông đi vào thì phải làm thế nào đây? Hắn sông đi vào liền sẽ biến thành cá trong chậu, có thể sẽ không còn có một lần cơ hội thoát thân. Cái huyết hà thí thần đại trận kia tựa như cái bóng ra. Tính là hắn sông đi vào đem nó cướp phá, nó cũng sẽ tự động khép lại, mà hắn cũng sẽ bị giam ở bên trong. Nếu như nàng tại bên người thì tốt rồi. Đường Vũ Lân không tự chủ được mà hồi tưởng lại tình cảnh chính mình cùng Cổ Nguyệt Na liên thủ. Hai người bọn họ liên thủ là có thể thi triển long thần biến ở dưới trạng thái long thần biến bọn hắn thậm chí đã từng đánh lui qua thâm uyên thánh quân thực lực bọn hắn hiện tại cùng so với lúc trước không biết đã tăng cường bao nhiêu nếu như hai người thật sự liên thủ là có cơ hội đó thế nhưng là nàng nguyện ý liên thủ cùng mình sao nghĩ tới đây đường vũ lân chậm rãi mở hai mắt ra hướng quân đoàn phương tây nhìn lại đến thời khắc này rồi coi như là truyền linh tháp cũng không thể ngăn cản nàng cùng mình liên thủ dù sao quân đoàn phương tây sẽ phải gặp phải huyết hà thí thần đại trận chính diện đánh sâu vào. Đúng lúc này, đột nhiên, đường Vũ Lân kinh ngạc mà đứng lên, bởi vì bọn hắn chỗ ngọn núi này là phụ cận sơn phong cao nhất, cho nên tầm nhìn tương đối rộng rãi. Hắn phát hiện, quân đoàn phương Tây vậy mà đang tại dục dịch, từng đài cơ giáp lên không, sau đó chậm rãi di động hướng về phía sau. Trên mặt đất cũng có rất nhiều cỗ xe đang phát động. Bọn hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ bọn hắn muốn rời khỏi trận địa hay sao? Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến nơi trận địa bọn hắn còn có một đoạn thời gian không ngắn. Bọn hắn sao có thể liền cứ như vậy buông tha cho trận địa? Đường Vũ Lân vội vàng bấm hồn đạo thông tin, liên hệ Bộ Tổng chỉ huy tác chiến. "Tổng chỉ huy, quân đoàn phương Tây bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào đột nhiên rút lui? Là ngài an bài sao?" Đường Vũ Lân giống như bắn liên hồi vội vàng mà hỏi, dư quan chí cũng cực kỳ phẫn nộ. "Đương nhiên không phải. Bọn hắn sao có thể liền như vậy buông tha cho trận địa? Khốn khiếp, quân đoàn phương Tây bên kia hồn đạo thông tin tạm thời liên lạc không được, ta đã phái người đi qua." Không được, ta phải đích thân đi tới xem một chút. Đường môn chủ đợi một chút, đừng sốt ruột, ta lập tức đi ngăn cản bọn hắn." Dư quan chí đều muốn giận điên lên. Lâm Trận lùi bước, đây là muốn ra tòa án quân sự đấy, hơn nữa cũng là tội lớn bị xử bắn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, quân đoàn phương Tây rõ ràng sẽ ở thời điểm này lui lại. Rõ ràng cho thấy tại buông tha cho trận địa, tập kết hướng trận địa phía sau. Hắn cùng Trần Tân Kiệt cùng đi ra bộ tổng chỉ huy tác chiến, thẳng đến phương hướng quân đoàn phương Tây mà đi lúc này đồng tử an một thân nhung trang liền đứng ở trên bờ vai một đài cơ giáp trầm trọng màu đỏ như máu. đây là thần cấp cơ giáp của hắn, ngoại hình như sói, tiến thối như gió. hắn liền lấy phong hào chính mình để đặt tên cho cơ giáp, gọi là hung lang. lúc này hắn nhìn chăm chú vào quân đoàn phương tây đang tại chậm rãi di động, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý. hiện tại dư quan trí bọn hắn nhất định nóng này, xem bọn hắn đến cùng dùng vĩnh hằng thiên quốc hay không. hắn cũng không phải thật sự ý định lui lại, hắn biết rõ quân quy là cái gì. Khoảng cách huyết hà thí thần đại trận đến nơi hắn bên này ít nhất còn có 6 giờ. Hắn có đầy đủ thời gian một lần nữa trở lại bên trên trận địa tiếp tục phòng ngự. Hiện tại tất cả đều là dựa theo Thiên Cổ Đông Phong nói như vậy, giả bộ lui lại, bức Bách Sử Lai khác học viện cùng đường môn mau chóng vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đúng lúc này, mơ hồ có tiếng rít vang lên, đồng tử An nghiêng đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng bay tới hướng về bên này. Hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, vỗ vỗ cơ giáp dưới thân, Lập tức, cơ giáp quay người lại, sau lưng hào quang lóe lên, mang theo hắn nganh đón lấy. Đồng tự an, ngươi đang làm cái gì? Ai bảo các ngươi lui lại? Dư quan trí người còn chưa tới, âm thanh tức giận đã vang vọng chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt, vị thần bút đấu la này đã cùng hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt cùng một chỗ. Đến trước người hung lang đấu la đồng tự an cách đó không xa. Đồng tự an lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Tổng chỉ huy, lời này từ đâu mà nói như thế? Ta lúc nào đã từng nói qua muốn rút lui? Ngươi nói cái gì? Dư quan trí đưa tay chỉ vào quân đoàn phương Tây phía sau đang bận rộn lui lại, giận dữ hết. Không phải lui lại, thì ngươi người đang làm gì đó? Đồng tự an thở dài một tiếng, cố ý lộ ra một mặt vẻ thống khổ. Tổng chỉ huy, ngươi cũng biết, hiện tại quân đoàn phương Tây chúng ta cũng không cách nào ngăn cản cái huyết hà thí thần đại trận này. Nhưng ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có ý tứ muốn rút lui khỏi chiến trường. Chúng ta chẳng qua là chuẩn bị vừa đánh vừa lui mà thôi, cũng không thể bị huyết hà thí thần đại trận bao phủ vào mà thôi. Đương nhiên, nếu như vĩnh hằng thiên quốc khả năng công kích kịp thời mà nói, chúng ta liền sẽ lập tức phản hồi trận địa. Xin ngươi yên tâm, cái lúc kia, quân đoàn phương Tây tính là chiến đến cuối cùng người nào cũng sẽ không rút lui khỏi chiến trường đấy. Đây là với tư cách chức trách quân nhân của chúng ta. Ngươi đánh rắm Dư quan trí chửi ẩm lên. Bây giờ cách huyết hà thí thần đại trận ít nhất còn có thời gian cả đêm. Coi như là muốn vừa đánh vừa lui, ngươi cũng phải nghe mệnh lệnh của ta mới có thể chấp hành. Hơn nữa cũng không phải hiện tại. Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép ngươi rời khỏi trận địa?" Đồng tử An nhìn bộ dạng hỗn hển của hắn, không biết vì cái gì, trong lòng có chút cảm giác thầm thoải mái. "Tổng chỉ huy, người sáng mắt không nói tiếng lóng, Sử Lai khác học viện cùng đường môn không chịu sử dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc, có phải nhằm vào chúng ta cùng truyền linh tháp hay không? Có một chút ngươi hẳn là rõ ràng so với ta. Hiện tại chỉ có Vĩnh Hằng Thiên Quốc mới có hy vọng nổ tung cái đại trận kia." Ngươi lại ngầm đồng ý cho bọn hắn kéo dài thời gian. Chẳng lẽ nói, mạng của các huynh đệ quân đoàn phương Tây chúng ta liền không đáng tiền sao? Ta sẽ không chính thức lùi lại, nhưng ngươi có thể nói cho sử lai khắc học viện cùng đường môn. Nếu như bọn hắn không phát động vĩnh hằng thiên quốc, chúng ta liền sẽ thoát ly chiến trường. Ngươi! Dư quan trí đã tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Tân Kiệt trầm giọng nói ra. Ta bảo đảm, sử lai khắc học viện cùng đường môn không phải cố ý kéo dài thời gian. Đồng tử An nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Trần Lão, ngài bảo đảm sao? nếu như không phải ngài, vĩnh hằng thiên quốc vẫn còn trong tay liên bang. như thế nào lại có phiền toái lớn như vậy? ánh mắt trần tân kiệt biến đổi, một cỗ khí tức vô cùng khủng bố bỗng nhiên từ trên người tán phát ra, tựa như sóng to gió lớn, khiến không gian xung quanh đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. đồng tử an sắc mặt trắng nhợt, hắn cũng biết câu nói chính mình có chút nặng. hơn nữa, hắn là lần đầu tiên đối mặt với một vị cấp độ cực hạn đấu la chuẩn thần phóng xuất ra khí tức, bản thân hắn cũng là cực hạn đấu la. Nhưng mà vừa mới đạt đến cấp độ bắn thần. Khoảng cách chuẩn thần còn có tranh lệch rất lớn. Trần Tân Kiệt này sớm đã là gần đất xa trời, như thế nào còn có khí tức cường đại như thế. Liên thời điểm trong lòng hắn giật mình. Cách đó không xa, một tiếng nổ vang kịch liệt đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, nơi trận phòng ngự quân đoàn phương Tây đột nhiên sáng lên một đoàn hỏa quang. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc tựa như sấm sét, một trái cầu lửa thật lớn phóng lên trời quân đoàn phương tây lúc trước là phòng tuyến vững chắc lập tức bị tạc mở một cái lỗ hồng cực lớn xảy ra chuyện gì vậy đồng tử an chấn động tình huống như thế nào trận địa bên kia làm sao vậy người phòng thủ đâu hắn đi qua hồn đạo thông tin lo lắng hỏi đến mà đúng lúc này từng đạo thân ảnh từ cái lỗ hồng tràn đầy hỏa quang cực lớn nhanh chóng nhảy vào trận phòng ngự tung hoành tàn sát bừa bãi điên cuồng mà phá hư lấy công sự phòng ngự xông lên phía trước nhất chính là một loại thâm uyên sinh vật chiều cao vượt qua trăm mét tựa như cự ngưu Cái cự ngưu này có một đôi sừng dài đến 50 mét rất sắc bén. Những nơi đi qua, cho dù là hợp kim đều không thể ngăn cản nó sông tới. Trong chốc lát, trong lòng đồng tự an một mảnh lạnh như băng, đại não chớp mắt đâm vào trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Huyết hà thí thần đại trận không phải còn có thời gian cả đêm mới có thể đến sao? Thế nhưng, hắn đột nhiên hiểu được, chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ích kỷ cùng nghi kỵ làm hắn không để ý đến một chuyện trọng yếu nhất. Cái kia chính là huyết hà thí thần đại trận đối với bọn hắn bên này là hoàn toàn phong bế đấy. Nhưng đối với đại quân thâm uyên mà nói, là lúc nào cũng có thể mở ra. Tuy rằng hắn còn không biết đại quân thâm uyên là như thế nào trốn tránh hồn đạo khí trinh sát xuất hiện ở trận địa quân đoàn phương Tây. Nhưng có thể nghĩ, đối phương bất thình lình công kích nhất định là sớm có dự mưu, chính là nhằm vào hắn đấy. Dư quan trí cùng Trần Tân Kiệt lại làm sao không phải chấn động, nếu như không phải đồng tự ăn lúc này sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn thậm chí đều muốn hoài nghi vị trước mặt này thông đồng với địch bán nước rồi. Đồng tự an gào thét một tiếng. Khốn kiếp! Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phản hồi trận địa, ngăn cản thâm uyên sinh vật. Nhanh! Cơ giáp dưới thân chớp mắt lộ ra cửa vào, hắn mãnh liệt nhảy vào trong đó. Sau lưng cơ giáp hào quang phụt lên, sau đó hóa thành một đạo cường quang thẳng đến trận phòng ngự quân đoàn phương Tây. Vô luận là có tư tâm hay không, đồng tự an dù sao cũng là một vị quân nhân chân chính Hắn dựa vào lực lượng của mình dốc sức làm đến trình độ bây giờ. Bản thân hắn có cố chấp cùng tôn nghiêm, lại còn có năng lực cường đại. Hắn biết rõ tình huống trước mặt ý vị là như thế nào. Huống chi, hắn lúc trước cũng không phải là thật sự đều muốn rút lui khỏi đó. Thế nhưng là, trên cái thế giới này là không có hối hận đấy. Hiện tại hắn có thể làm, đấy chính là đem hết toàn lực tiêu diệt những thứ thâm uyên sinh vật này. Đồng tử An gần như điên cuồng, mà trận địa bên này cũng là một mảnh đại loạn. Vẫn còn đi theo hắn cùng một chỗ làm ra bộ dạng rút lui là cường giả truyền linh tháp bên này. Lúc này sắc mặt thiên cổ Đông Phong cũng là một mảnh trắng xám. Trùng hợp sao? Đây cũng quá trùng hợp. Làm sao có thể trùng hợp như thế? Giả bộ thối lui là đề nghị của hắn nói ra, đồng tự an chiếu vào mà làm. Nhưng lại tại lúc bọn hắn vừa mới đem quân đội rút khỏi trận địa. Thời điểm đồng tử an cùng dư quan trí, Trần Tân Kiệt nói điều kiện. Đại quân Thâm Uyên cũng đã đến. Đây cũng quá đúng dịp. Thiên cổ Đông Phong tại trước tiên liền nghĩ đến là có nội ứng, mà có khả năng nhất lẻn vào quân đoàn phương Tây, đấy chính là người truyền linh tháp. Hắn giống đồng tự an, hắn dù ích kỷ thế nào cũng sẽ không hy vọng đại lục hủy diệt. Nội ứng, nội ứng đến tột cùng là ai? Ánh mắt của hắn hung ác mà quét về phía người bên cạnh, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào hắn. Ánh mắt thiên cổ Đông Phong lạnh như băng mà gầm lên một tiếng. Đi, cùng quân đoàn phương Tây cùng một chỗ, ngăn cản địch nhân tiến công. Hắn căn bản không có lựa chọn khác, thời điểm này chỉ có liều chết đánh cược một lần mới được. Hắn dơ cánh tay lên, triệu hồi ra bàn long côn chính mình. Vị truyền linh tháp chủ này sung trận lên trước, thẳng đến phương hướng lỗ hồng mà đi. Bên cạnh hắn vang lên âm thanh long ngâm, cổ nguyệt na đi theo ở bên cạnh hắn. Nàng dơ lên bạch ngân long thương, trên người ngân quang nở rộ, phóng xuất ra tứ tự đấu khải. Khi nàng phóng xuất ra tứ tự đấu khải chính mình, nàng không khỏi nhìn về phía phương xa chỗ của hắn. Người biết không? Tứ tự đấu khải của ta gọi là Ngân Long Vũ Lân. Ngân Long Vũ Lân của Nguyệt Na. Quân đoàn phương Tây không hổ là chi sư tinh nhuệ. Tuy rằng đột nhiên gặp đại biến, nhưng vẫn là kịp phản ứng. Toàn bộ đại quân quay lại, quân đoàn cơ giáp đầu tiên đánh về phía lỗ hồng. Hung lang đấu la đồng tử An bay tại phía trước nhất. Bằng vào tốc độ thần cấp cơ ráp, hắn thoáng qua đã đến phía trên lỗ hồng. Đồng tử An từ không trung quan sát, rốt cuộc biết được, những địch nhân trước mắt này là từ gì mà đến rồi. Liền tại phía trước trận địa quân đoàn phương Tây cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện một cái huyệt động cực lớn. Thâm uyên sinh vật đang từ bên trong cái huyệt động này ùn ùn mà ra. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là từ dưới mặt đất chui qua đến đây. Bọn hắn là thế nào chui qua được? Tại trong quá trình lại là như thế nào che đậy kín khí tức chính mình không bị hồn đạo khí trinh sát phát hiện sao? Nhưng những thứ này cũng đã không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là như thế nào ngăn cản những thứ thâm uyên sinh vật này? Đúng lúc này, một cái thâm uyên sinh vật hình người đột nhiên từ phía dưới nhảy lên thật cao, hướng về đồng tử an giữa không trung tiến lên nghênh đón. Sở dĩ nói nó là hình người, đấy khi thật chỉ là bởi vì bề ngoài của nó cùng con người có chút tương tự mà thôi. Đầu của nó tạo thành bộ phận cơ bản cùng con người. Chân trước lại cùng cánh tay con người là khác hẳn nhau. Chân trước nó giống như hai thanh liêm đao, lóe ra quang mang màu ố vàng. Thân cao chừng 5 mét, sau lưng một cặp cánh nhìn qua 10 phần nhỏ mỏng, tốc độ của nó nhanh vô cùng. Nó chỉ là một cái thoáng thân, đã đến phía trước thần cấp cơ giáp của Đồng Tử An. Liêm đao giống như chân trước bỗng nhiên chém tới. Đồng Tử An là đại tướng kinh nghiệm xa trường, hắn thao túng hung lang trên không trung hoàn thành một cái di động ngang. Cùng lúc đó, để cho hung lang nâng lên chân trước, như thiểm điện bắn ra hơn 10 đạo xạ tuyến. Xạ tuyến trên không trung đan xen thành một cái lưới lớn, hướng đối phương bao trùm đi tới. Nhưng mà, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Thậm chí so với hung lang của Đồng Tử An nhanh hơn vài phần. Thân thể của nó ở giữa không trung giống như con quay xoay tròn. Một đôi chân trước mang theo tàn ảnh, đem một chương lưới lớn từ xạo tuyến đan xen thành mà cắt nát. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đã đến phía trước hung lang. Hung lang hướng mặt bên cuồn cuộn, hai cái chân trước làm ra động tác che ngực. Cùng lúc đó, nó há miệng phun ra một đạo sóng âm. Thâm uyên sinh vật liêm đào mãnh liệt dừng lại một chút, tựa như điện giật toàn thân run rẩy. Tiếp theo trong nháy mắt, hung lang đồng tử an liền hung hãn vô cùng mà đụng vào, oanh lên một tiếng. Thâm uyên sinh vật bị va chạm bay rớt ra ngoài. Nhưng đang bay ra, đồng thời tên thâm uyên sinh vật này trên không trung lóe lên một cái, rõ ràng liền như vậy biến mất. Thâm uyên sinh vật rất mạnh. Tuy rằng đồng tử an có thể rõ ràng cảm giác được thực lực chỉnh thể đối phương không bằng chính mình. Nhưng tốc độ của đối phương tại phía trên hung lang chính mình. Đối với cơ giáp bình thường mà nói, như vậy thâm uyên sinh vật quả thực chính là sát thủ trong sát thủ. Liền tại thời điểm hắn cảm thấy kinh ngạc, phía dưới chiến đấu đã toàn diện triển khai xông lên phía trước nhất, chừng ba mươi mấy đầu thâm uyên sinh vật chiều cao vượt qua trăm mét. toàn thân bọn hắn đều bao trùm lấy lân phiến cực kỳ trầm trọng, sừng dài cực lớn giống như dao găm liên tục vung vẩy. Hồn đạo xạ tuyến bình thường, hồn đạo đạn pháo rơi tại trên người bọn hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ, thậm chí ngay cả khiến chúng nó dừng lại thoáng một phát đều làm không được. Luận phạm vi phòng ngự, bọn hắn không bằng thủ hộ thiên ngưu, nhưng luận lực công kích, bọn hắn sau so thủ hộ thiên ngưu mạnh hơn nhiều. Khác biệt lớn nhất giữa bọn hắn cùng thủ hộ thiên ngư liền ở chỗ bọn hắn không thể bay. Loại thâm uyên sinh vật này tên là thâm uyên mãnh mã, má, là loài công kích hùng mãnh nhất thâm uyên vị diện. Tại 6.000 năm trước thâm uyên vị diện mang đến tai họa. Thâm uyên mãnh mã má bởi vì nhận lấy vị diện áp chế mà không thể tiến vào thâm uyên thông đạo. Cho nên, đây là bọn hắn lần đầu tiên xuất hiện ở đấu la đại lục vị diện. Thâm uyên mãnh mã má sinh hoạt tại tầng thứ 13 thâm uyên vị diện. Số lượng tương đối hơi ít, nhưng bọn hắn là một trong sức chiến đấu chủ yếu khi Thâm Uyên Sinh Vật phát động đánh chính diện. Năng lực công thủ cực kỳ xuất sắc, mà vừa mới tập kích Đồng tự An, Thâm Uyên Sinh Vật liền cường đại hơn. Nó gọi là Thâm Uyên Ác Liêm. Thâm Uyên Ác Liêm sinh hoạt tại tầng thứ 5 Thâm Uyên Vị Diện, là một trong vài loại Thâm Uyên Sinh Vật kinh khủng nhất. Bọn hắn nắm giữ phương pháp không gian am hiểu nhất giết chóc. Bọn hắn càng là người ủng hộ trung thành của Thâm Uyên Thánh Quân, được xưng là Thâm Uyên Chấp Pháp Giả mỗi một cái thâm uyên ác liêm đều có được thực lực vượt qua phong hào đấu la trong con người, có thể nghĩ bọn hắn có kinh khủng đến mức nào? vô luận là thâm uyên mãnh mã hay là thâm uyên ác liêm đều là sức chiến đấu chính thức đỉnh cấp của thâm uyên vị diện. lần này là bọn hắn lần đầu tiên thể hiện thái độ tại đấu la đại lục. lúc này hơn một nghìn đài cơ giáp trong quân đoàn phương tây trước tiên nhảy vào giữa không trung chiến trường, cầm đầu chính là đại đội đội trưởng điều khiển cơ giáp. trong lúc nhất thời các loại hồn đạo xạ tuyến, hồn đạo đạn pháo phát khởi công kích mãnh liệt. Mà đúng lúc này, từng đạo thân ảnh nhanh như gió xuất hiện ở bên cạnh cơ giáp. Thân cao vượt qua 5 mét thâm uyên ác liêm cùng so với cơ giáp coi như là tương đối nhỏ. Thế nhưng là, tốc độ của bọn nó thật sự quá là nhanh, nhanh đến trình độ làm người ta không kịp nhìn. Cơ hồ là hào quang lóe lên, liền có một đài cơ giáp bị chặt đứt ngang, nhanh nhẹn rơi xuống. Vượt qua 30 đầu thâm uyên ác liêm tại bên trong không trung triển khai công kích. Những nơi đi qua, cơ giáp như là sủi cảo từ không chung rơi xuống. Trên mặt đất, thâm uyên mãnh mã đang mạnh mẽ đâm tới. Nhưng chính thức tạo thành phá hư cực lớn còn không phải bọn hắn, mà là đi theo tại bên cạnh bọn hắn là chủng tộc thâm uyên bọ ngựa. Những thứ thâm uyên bọ ngựa này cùng bọ ngựa bình thường có điểm giống. Bọ ngựa bên trên đấu la đại lục thân thể thon dài, tốc độ nhanh, hơn nữa có thể phi hành. Những thứ thâm uyên bọ ngựa này bản thân là không có cánh. Nhưng bọn hắn có chi sao tráng kiện hữu lực. Có thể nhảy lên, mỗi một con thâm uyên bọ ngựa chiều cao đều ở 3 Một đôi chân trước như là đại phủ cũng dài hơn 2 mét, thân thể của bọn nó thô ngắn, sức bật lên lực kinh người, đáng sợ hơn chính là tần suất công kích cực cao. Lúc Thâm Uyên mãnh mã phá vỡ phòng ngự kiên cố, sau đó, những thứ Thâm Uyên bọn ngựa này liền như là thủy triều tràn vào, điên cuồng mà phá hư lấy tất cả xung quanh. Khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ngập trong không khí. Thời điểm này, toàn bộ thế giới dường như cũng đã biến thành màu xám đen. Quân đoàn phương Tây công kích cũng tạo thành thương vong không nhỏ cho Thâm Uyên sinh vật nhưng như cũ không đối phó được hạch tâm thâm uyên sinh vật lực phòng ngự của bọn nó cực kỳ kinh người lần tập kích này sức chiến đấu chủ yếu chính là ba tộc thâm uyên mãnh mã thâm uyên ác liêm cùng thâm uyên bọ ngựa chỉ có bọn hắn mới có được năng lực hành động dưới mặt đất nhanh chóng đảo thông đạo thâm uyên ác liêm lợi dụng bọn hắn đối với lực khống chế không gian tránh thoát tất cả hồn đạo khí trinh sát đem cái đại quân kinh khủng này dẫn tới quân đoàn phương tây bên này mục đích của bọn nó rất đơn giản đó chính là phá hư Phá hư toàn bộ trận phòng ngự quân đoàn phương Tây. Ngân quang lập lòe, theo một tiếng đương giòn vang. Một cái chân trước thâm uyên ác liêm bị ngăn lại. Một đài cơ giáp màu tím tại trước quỷ môn quan được cứu đi. Ngay sau đó, ngân quang liền biến thành quang ảnh đầy trời, bao phủ chung quanh mảng lớn không gian. Thâm uyên ác liêm cảm giác được không ổn. Sau lưng cánh ngân quang lóe lên, sẽ phải trốn vào trong không gian. Nhưng nó lập tức liền phát hiện, không gian chung quanh đã hoàn toàn bị phong kín rồi. Xuất hiện trước mặt nó là một gã nữ nhân toàn thân mặc đấu khải màu trắng bạc, nàng lạnh như băng mà quét nó một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, thương mang đầy trời liền che ập đến. Thâm uyên ác liêm không hổ là sinh vật cường đại thâm uyên vị diện tầng thứ năm, chỉ thấy thân thể của bọn nó mãnh liệt co rút lại bên dưới. Ngay sau đó, một đôi chân trước như thiểm điện bổ ra hơn trăm lần. Không trung tựa như xuất hiện một trận phong bạo. Chân trước nó lấy ra hào quang màu vàng, mười phần trứng mắt, khiến người khác thấy không rõ nó phương hướng công kích chân trước. Đáng tiếc, đối thủ của nó quá cường đại. Không khí xung quanh dường như đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến cho chân trước nó nhanh chóng chén ra đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo trong nháy mắt, trong không khí đã xảy ra bạo tạc nổ tung, áp chế được thân thể của nó không thể động đậy. Ngân quang lóe lên, trường thương rực rỡ màu bạc đã xuyên qua từ ngực nó. Thân hình thâm uyên ác liêm ẩm ẩm nổ tung, hóa thành xương mù màu ố vàng hiếm thấy bỏ chạy. Nó loại cấp bậc thâm uyên sinh vật này sau khi tử vong, đào tẩu không chỉ là năng lượng thâm uyên bản thân. Thậm chí còn có tư duy thức bọn hắn. Bọn hắn sau khi trùng sinh, vẫn là sẽ giống cùng trước đó. Đáng tiếc, trước mặt nó chính là bạch ngân long thương. Trường thương run run, vòng xoáy màu bạc chớp mắt hình thành. Trong chốc lát liền đem sương mù màu ố vàng thôn phệ đi. Ngân quang bên trên tứ tự đấu khải ngân long vũ lân trở nên càng phát ra trói mắt. Cổ nguyệt na vũ mạnh long rực về phía bên phải. Thân thể ở giữa không chung nhanh chóng xoay tròn một cái. Tránh được hai cái thâm uyên ác liêm từ hai bên khởi trùng kích. Cùng lúc đó, dưới chân nàng xuất hiện một viên lục mang tinh kỳ dị. Viên này lục mang tinh sáu cánh màu sắc đều không giống nhau. Theo thứ tự là đại biểu cho thủy nguyên tố màu lam, đại biểu cho hỏa nguyên tố màu đỏ, đại biểu cho phong nguyên tố màu xanh, đại biểu cho thổ nguyên tố màu vàng, đại biểu cho không gian nguyên tố màu bạc cùng đại biểu cho quang nguyên tố màu vàng. Sáu nguyên tố nở rộ, ngân long chấn. Trong miệng của Nguyệt Na phát ra âm thanh lạnh như băng. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời không đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Tại sau lưng nàng. Nân long cực lớn chậm rãi nổi lên, đây chính là một con ngân long chiều cao vượt qua nghìn mét. Thời điểm lúc nó xuất hiện, trên chiến trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người nó. Tiếp theo, cổ nguyệt na dơ bạch ngân long thương lên cao. Tiếp theo trong nháy mắt, cái ngân long kia bỗng nhiên tiêu tán, hóa thành từng đạo ngân quang sáng lạn từ trên trời giáng xuống. Giống như sao bằng rơi hướng phía dưới trận địa quân đoàn phương Tây. Oanh, oanh, oanh. Những nơi ngân quang đi qua, giống như là triển khai oanh kích giải thảm. Mỗi một đạo Ngân Quang tựa hổ cũng là một con rắn màu bạc, mang theo khí thức sáu loại nguyên tố. Bọn hắn không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn cũng giống như con mắt dài. Tinh chuẩn vô cùng mà rơi vào trên người từng con thâm uyên sinh vật một. Ngân Quang một khi tiếp xúc cùng thâm uyên sinh vật, liền sẽ lập tức phát sinh bạo tạc nổ tung trong phạm vi nhỏ, để cho thâm uyên sinh vật hóa thành khí lưu. Càng thêm kỳ dị chính là, Sau khi nổ tung ngân quang lập tức biến thành một cái vòng xoáy sáu màu, rõ ràng hút vào những cái khí lưu kia, không để cho bọn hắn bỏ trốn. Hầu như chẳng qua là trong nháy mắt, liền có hơn 3000 con đủ loại thâm uyên sinh vật tại dưới một thức ngân long chấn mà chết đi. Chuẩn Thần, Thiên Cổ Đông Phong vừa mới một cô nổ nát thâm uyên ác liêm trước mặt, hắn không để ý cái thâm uyên ác liêm năng lượng kia đang tại nhanh chóng bỏ trốn. Hắn nhìn Cổ Nguyệt Na, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy, chuẩn thần Chỉ có chuẩn thần mới có thể chớp mắt bộc phát ra lực công kích cường đại như thế. Làm sao có thể? Giờ khắc này, trong nội tâm thiên cổ Đông Phong tràn đầy rung động. Lần này, trừ thiên cổ Thanh Phong, tất cả người thiên cổ gia tộc đều đến rồi. Thế nhưng là cho dù là thiên cổ Điệt Đình cũng không nhìn ra cổ Nguyệt Na đã trở thành chuẩn thần. Đây chính là chuẩn thần. Không phải cực hạn đấu la bình thường. Tuy rằng trước đó, thiên cổ Đông Phong cũng đã suy đoán cổ Nguyệt Na có phải hay không đã đạt đến tầng thứ cực hạn đấu la. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cháu dâu chính mình vậy mà không nổi thanh sắc mà đã vượt qua chính mình. Dùng tuổi của nàng, làm sao có thể trở thành chuẩn thần? Chẳng lẽ tại bên trong vạn thú đài có cái gì huyền bí hay sao? Hắn trước tiên nghĩ đến đúng là điểm này. Đường vũ lân kia thiên phú đã đủ kinh người rồi, nhưng ngay cả hắn hiện tại cũng còn không phải chân chính là cực hạn đấu la. Ngân Long Chấn cuối cùng đem thế công hung mãnh của đại quân Thâm Uyên tạm thời ngăn lại. Đại quân quân đoàn phương Tây lúc này cũng triển khai toàn diện đánh trả. Cổ nguyện Nazer bạch Ngân Long thương lên cao cắn nuốt những năng lượng thâm uyên đã bị Ngân Long chấn của nàng khống chế được. Phía dưới chiến đấu đã tiến nhập gây cấn. Nhiệm vụ những thứ thâm uyên sinh vật này không chỉ là giết người, quan trọng hơn hay vẫn là phá hư. Liền như vậy một lát sau, từ lỗ hồng nổ tung bắt đầu. Trận phòng ngự của quân đoàn phương tây đã có một bộ phận bị phá hư rất lớn được thất linh bát lạc rồi. Cường giả truyền linh tháp toàn lực đi vào chiến đấu, chủ yếu đối phó thâm uyên ác liêm. Cuối cùng miễn cưỡng đem công kích khủng bố này ngăn lại. Nhưng vào lúc này, một âm thanh quái gở vang vọng bầu trời. Thiên cổ huynh, đã lâu không gặp. Đà tạ các người đưa tới tin tức, chúng ta mới có cơ hội tốt như vậy. Không bằng ngươi như vậy đi, ngươi liên thủ cùng ta, giết những người đó đi. Ngươi cũng thấy đấy, huyết hà thí thần đại trận đã thành. Đây chính là cơ hội ngươi thành thần nhé. Tại lục sắc quang mang phụ trợ phía dưới, quỷ đế khoanh chân ngồi tại trên đầu khô lâu cực lớn. Chậm rãi từ phía dưới trong huyệt động bay ra. Hắn vừa xuất hiện, linh hồn quân đoàn phương tây vừa mới chất trận chớp mắt hóa thành nguyên một đám oán linh màu xanh lá, hướng về phương hướng hắn bay đi, lập tức liền bị khô lâu cực lớn dưới người hắn thôn vệ đi. Trên mặt quỷ đế lộ ra biểu lộ thỏa mãn, vẫn là linh hồn mới mẻ có vị ngon nhất. Thiên cổ huynh, muốn cùng ta cùng một chỗ nếm thử một chút không? Thiên cổ đông phong tức giận mắng lên tiếng, quỷ đế, ngươi đừng có ma ở chỗ này ngậm máu phun người. Hôm nay bổn tọa sẽ phải cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Có thể coi là biết rõ quỷ đế là đang khích bác ly gián. Lúc này đồng tử An đã trở lại trong đại quân tọa chấn chỉ huy. Hắn nhìn về phía thiên cổ Đông Phong ánh mắt vẫn là tràn đầy hương vị hung ác. Nếu như không phải là bởi vì hắn nghe đề nghị của thiên cổ Đông Phong. Lựa chọn giả bộ thối lui, buông tha cho trận phòng ngự. Dùng năng lực phòng ngự của quân đoàn phương Tây. Đối phương căn bản không có khả năng có loại cơ hội này để phá vỡ phòng tuyến. Nhưng bây giờ dù hối hận thế nào đều là phí công đấy Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, giờ có thể làm chỉ có đem hết toàn lực ngăn cản. Thiên cổ điệt đình từ một bên khác bay tới, ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía quỷ đế. Quỷ đế, đã lâu không gặp. Khi dễ tiểu bối tính là bổn sự cái gì? Miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa. Hôm nay, trong chúng ta chỉ có một người có thể sống rời khỏi chiến trường. Lúc này, vị chuẩn thần mạnh nhất thiên cổ gia tộc lộ ra 10 phần bình tĩnh. Từ lần trước tại sau khi nhận thua đường môn cùng sử lai khác học viện hắn liền một mực không có tham dự quyết sách, tất cả sự vụ lớn nhỏ đều giao cho thiên cổ đông phong xử lý. mà đại ca của thiên cổ đông phong bị luyện ngục đấu la kia bị hắn trục xuất khỏi gia tộc, chẳng biết đi đâu. mục đích của thiên cổ điệt đình rất đơn giản, hắn nên vì thiên cổ gia tộc lưu lại một cái huyết mạch. tuy rằng sử lai khắc học viện cùng đường môn hiện tại đã triệt để quật khởi, nhưng thiên cổ điệt đình đối với trận chiến đấu này vẫn là tràn đầy tin tưởng. ngay cả thiên cổ đông phong đều chỉ biết rõ thiên cổ gia tộc có vài món thần khí. Trong đó là một kiện thần khí quan trọng nhất một mực đều ở trong tay phụ thân, lại cũng không biết cái thần khí này là cái gì. Đây là thần khí tộc trưởng đương đại để truyền thụ cho Thiên cổ gia tộc đời sau, chỉ có tại khi đời tộc trưởng thứ nhất qua đời mới có thể truyền cho tộc trưởng kế tiếp. Thiên cổ điệt đình chính là trưởng khống giả cái thần khí thế hệ này. Cái thần khí này cũng không có bất luận năng lực công thủ gì, nhưng lại có năng lực dự đoán cường đại, là một kiện loại thần khí như là xem bói. Từ lúc trước, thời điểm Sử Lai Khắc thành bắt đầu xây dựng lại Thiên cổ Điệt Đình liền đã được cảnh cáo đến từ thần khí. Cuối cùng, liền tại lần trước các cường giả đường môn cùng Sử Lai khắc học viện đến. Hắn cuối cùng đã tiến hành một lần dự đoán. Kết quả dự đoán là, một đường sinh cơ, huyết mạch bảo tồn. Lúc kia hắn liền đã hiểu được, thiên cổ gia tộc rất có thể sẽ gặp đại nạn. Nhưng không đến mức tuyệt hậu như vậy. Cho nên hắn mới có thể để cho con trai trưởng chính mình rời đi. Thân là tộc trưởng, hắn chỉ có thể lưu lại, cung tôn cùng vong cùng gia tộc món thần khí đó hắn để cho thiên cổ thanh phong mang đi. Trước đây không lâu, thiên cổ thanh phong chuyển đến một lần tin tức cuối cùng. hắn dùng sinh mệnh lực chính mình làm đại giới đã tiến hành một lần xem bói, xem bói vận mệnh thiên cổ gia tộc có còn có thể thay đổi hay không. hắn lấy được đáp án dĩ nhiên là tích đức làm việc thiện có một đường sinh cơ. thiên cổ điệt đình một mực cũng không tin vận mệnh, bởi vì áo nghĩa côn pháp của thiên cổ gia tộc chính là chiến thiên đấu địa chống lại cùng thiên địa. nhưng hắn gần đây đột nhiên mới hiểu được. Cái thế giới này cuối cùng vẫn có nhân quả đấy. Sử lai khắc thành đã từng gặp gỡ đại tai nạn là nhất mạch bọn hắn tạo thành. Như vậy, bọn hắn liền chắc chắn sẽ có báo ứng. Cho nên, hắn lần này tới, mục đích chỉ có một. Cái kia chính là trên chiến, chiến trường tận khả năng giết nhiều địch. Vì lần này đối kháng thâm uyên vị diện là một ít cống hiến. Vì thiên cổ gia tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Mà tất cả điều này, thiên cổ đông phong đều không rõ ràng lắm. Trên thực tế, từ lúc Thiên Cổ Đông Phong một lần cuối cùng đối kháng Sử Lai Khắc Học viện cùng đường môn bị thất bại, Thiên Cổ Điệt Đình cũng đã triệt để thất vọng đối với đứa con trai này của chính mình. Lúc này, vị chuẩn thần này xuất hiện trên chiến trường, ánh mắt đã tập trung vào Quỷ Đế. Quỷ Đế có thể rõ ràng mà cảm nhận được, trên người Thiên Cổ Điệt Đình phóng xuất ra khí tức hoàn toàn bất đồng cùng trước kia. Đó là một loại khí tức làm hắn đều có chút kinh hồn bạt vía. Lão già này điên rồi. Đây là ý tứ muốn dốc sức liều mạng. Huyệt động bên kia, càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa, ùn ùn mà ra. Lúc trước đã có 7 con thâm uyên ác liêm bị đánh chết. Nhưng lúc này vẫn còn có vượt qua 50 con thâm uyên ác liêm tại bên trong không chung. Còn có đủ loại thâm uyên sinh vật hình thù kỳ quái từ trong huyệt động cực lớn tuôn ra, gia nhập trong đại quân thâm uyên. Thiên cổ điệt đình ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Giờ lên bản long côn, điên cuồng mà phóng xuất ra ý niệm chiến thiên đấu địa. Thiên cổ gia tộc vĩnh viễn không chịu thua. Hắn hét lớn một tiếng, người đã như tia chớp thẳng đến quỷ đế. Hai đại chuẩn thần chính diện va chạm bắt đầu. Mà Thâm Uyên sinh vật bên này cũng đã lần nữa phát khởi công kích mãnh liệt. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở bên cạnh Cổ Nguyệt Na, không có phóng xuất ra nửa điểm khí tức chấn động. Từ biểu hiện nhìn ra, nó cùng Thâm Uyên Ác Liêm bình thường cũng không có bao nhiêu phân biệt. Chẳng qua là dáng người thấp bé một ít, cao chỉ có 3m. Nhưng mà, cái đầu Thâm Uyên Ác Liêm này chân trước không phải màu ố vàng mà là màu vàng sáng quỷ dị. Nó chẳng qua là khẽ động, chân trước liền rơi vào phía trên một đôi long rực sau lưng cổ nguyệt na. Dùng thực lực của cổ nguyệt na, nàng trước khi bị chém tới vậy mà đều không có phát hiện nó. Vừa lúc đó, lại một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở sau lưng cổ nguyệt na. Một đôi đại thủ hữu lực mở ra, tinh chuẩn vô cùng mà cầm một đôi chân trước gần như đánh đâu thắng đó. Đó là một nam tử trung niên tướng mạo anh tuấn. Lúc hai tay của hắn cầm chặt chân trước, một cỗ khí tức kinh khủng tiếp theo bộc phát. Cách rất gần mới có thể thấy rõ, đầu thâm uyên ác liêm này không chỉ có dáng người giống con người, hơn nữa có một khuôn mặt cùng tương tự con người, nhìn qua còn tương đối anh Tuấn. Lúc một đôi chân trước nó bị cầm chặt, nó lấy làm kinh hãi, đồng thời cảm nhận được khí tức đối phương. Con người sao? Không, ngươi không phải con người. Âm thanh của nó có chút âm u, chỉ có trong phạm vi nhỏ chung quanh mới có thể nghe được. Ngay sau đó, một cỗ sóng khí mênh mông liền tại giữa song phương nổ tung. Trung niên nhân kia chẳng qua là tại nguyên chỗ lắc lư một cái, còn thâm uyên ác liêm tựa như đạn pháo lại bay ngược ra ngoài, nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Trung niên nhân nâng lên hai tay, nhìn về phía lòng bàn tay của mình. Lòng bàn tay của hắn bao trùm lấy lân phiến màu ám kim. Chẳng qua là lúc này, trong lòng bàn tay có riêng một khối lân phiến từ đó đứt gãy. Chân trước cấp thần khí, cấp độ tu vi chuẩn thần. Hẳn là chủng quần lãnh chủ thâm uyên sinh vật. Sau khi hắn nói hết những lời này, thân thể nhoáng một cái, liền từ sau lưng cổ Nguyệt Na biến mất. Từ đầu đến cuối, cổ Nguyệt Na đều không có quay người lại. Bạch Ngân Long thương trong tay như trước đang cắn nuốt năng lượng thâm uyên trong không trung. Vừa rồi xuất hiện ở sau lưng nàng, đấy là lãnh chủ thâm uyên ác liêm nhất tộc, liêm đế. Phải biết rằng, liêm thị tại trong thâm uyên vị diện là xếp hạng thứ 5 trong thâm uyên vương giả. Coi như là hắc đế thêm phong đế, đều chưa hẳn là đối thủ của liêm đế hai mắt của Nguyệt Na hít lại, Bạch Ngân Long Thương trong tay trên không trung hoạt động, lại một viên lục mang tinh xuất hiện. Chỉ bất quá, bất đồng cùng với lúc trước, lục mang tinh lần này xuất hiện đều hiện lên màu bạc sáng lạn, hào quang màu bạc chói mắt biến hóa thất thường. Mỗi một cái chớp mắt đều ở đây phát sinh biến hóa, khóa không gian. Tiếp theo trong nháy mắt, tất cả chung quanh chớp mắt ở vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Một con thâm uyên ác liêm đang tại trong không gian nhanh chóng xuyên qua, liền giống bị không gian đè ép đi ra. Toàn bộ xuất hiện ở bên trong không trung. Cổ Nguyệt Na dựa vào lực khống chế cường đại của chính mình đối với nguyên tố. Đem một mảnh không gian hoàn toàn phong tỏa, khiến chúng nó đã mất đi năng lực xuyên qua không gian. Bởi như vậy, sức chiến đấu thâm uyên ác liêm đã bị suy yếu thật lớn. Vừa lúc đó, từng đạo thân ảnh từ phía dưới lên tới bên trong không trung. Trong đó có 5 đạo thân ảnh tản ra khí tức cường đại. Cầm đầu chính là một gã nam tử mặc trường bào. Hắn mới xuất hiện, bầu trời liền bắt đầu kịch liệt mà rung động ngay cả cổ Nguyệt Na khóa không gian đều tiếp theo trong nháy mắt hỏng mất. Sau khi thấy người này, cổ Nguyệt Na không khỏi biến sắc. Đây là cường giả đến gần vô hạn thần cách. Hơn nữa, nàng có thể từ trên người đối phương tản mát ra trong hơi thở cảm thấy, hắn không phải tà hồn sư mà là cường giả thâm uyên vị diện. Trên người nam tử kia là hoa lệ trường bào màu vàng, sau lưng là áo choàng màu vàng cực lớn. Hắn nhìn giống con người không có nửa điểm bất đồng. Tướng mạo Anh Tuấn, hơn nữa rõ ràng cùng Đường Vũ Lân có vài phần giống nhau. Hắn chẳng qua là lơ lửng tại chỗ đó, liền chớp mắt đã thành tiêu điểm toàn trường. Ai vậy? Có chút ý tứ, đây là thế giới con người ư? Khí tức sinh mệnh thật mới mẻ. Hắn dùng cái mũi hít sâu một hơi, tựa hồ rất hưởng thụ. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người cổ nguyệt na. Con người quả nhiên là sinh vật tràn ngập linh tính. Từ trên người của ngươi, ta vậy mà cảm nhận được một loại mùi vị đặc thù. Ta rất thích loại mùi vị này. Không bằng ngươi hiệu chung với ta, làm nô bộc của ta, như thế nào? Âm thanh của hắn mười phần dễ nghe, nghe vào trong tai, có một loại sức hấp dẫn vô hình. Đang chiến đấu, cường giả truyền linh tháp động tác cũng bất giác mà trở nên chậm chạp hơn, mà các chiến sĩ quân đoàn phương Tây bị ảnh hưởng càng lớn. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả thâm uyên sinh vật đều bởi vì nam tử này xuất hiện mà nhận lấy ảnh hưởng. Rất nhiều thâm uyên sinh vật trên mặt đất đều không tự chủ được mà nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích. Có thể thấy được địa vị nam tử này tại thâm uyên vị diện cao quý đến cỡ nào. Thiên cổ Điệt Đình cùng quỷ đế tạm thời dừng tay, thiên cổ Điệt Đình cũng chấn động. Thậm chí ngay cả loại cấp độ này thâm uyên sinh vật đều có thể đi qua thâm uyên thông đạo đi vào đấu la đại lục rồi hả? Đấu la đại lục vị diện chi chủ vậy mà đã suy yếu đến rồi trình độ như vậy sao? Cổ Nguyệt Na chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng mang theo khinh miệt cùng khinh thường. Chỉ bằng ngươi sao? Hả? Trong mắt nam tử kia chợt lóe sáng. Khắp bầu trời tựa hổ cũng tiếp theo lắc lư một cái. Ở đây tất cả cường giả con người không khỏi bắt đầu hạ xuống, cuống quýt phía dưới mới miễn cưỡng khống chế được thân thể chính mình, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo một màn khủng bố như thế. Đây là tinh thần lực cường đại cỡ nào? Mọi người chẳng qua là bị ảnh hưởng đến, liền nhận lấy ảnh hưởng thật lớn. Cổ Nguyệt Na chính diện đối mặt với hắn lại bị bao nhiêu ảnh hưởng đây? Nhưng mà, Cổ Nguyệt Na tại nguyên chỗ không chút xất mẻ. Hai trong mắt của nàng tại thời điểm nhìn qua đối phương đột nhiên hóa thành đồng tử dựng thẳng. Tại đây vô hình va chạm phía dưới, thân thể hai người đều thoáng dao động. Nàng rõ ràng không có rõ ràng rơi xuống Hạ Phong. Nam tử kia rất hiển nhiên là giật mình. Hắn đi vào đấu la đại lục vị diện đúng là một kiện rất không dễ dàng. Vì thế, Thâm Uyên vị diện hao phí lượng lớn tài nguyên cùng năng lượng. Thâm Uyên vị diện toàn lực ủng hộ Thánh Linh giáo chế Tác huyết hà thí thần đại trận. Quan trọng nhất là điều kiện trao đổi, muốn lợi dụng huyết hà thí thần đại trận trùng kích đấu la đại lục vị diện để cho hắn đi vào cái thế giới này. Có thể nghĩ, ảnh hưởng của hắn đối với toàn bộ thâm uyên vị diện có bao nhiêu rồi. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Chính mình mới vừa tới đến cái thế giới này, rõ ràng liền gặp đối thủ tinh thần lực không kém hơn chính mình. Phải biết rằng, tinh thần lực hắn thế nhưng là đạt đến thần nguyên cảnh. Không phải nói tại bên trong thế giới con người cũng sớm đã không có tinh thần lực có thể đạt đến thần nguyên cảnh rồi sao. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì huyết hà thí thần đại trận bắt đầu di động rồi? Cũng là bởi vì hắn đến. Tại thâm uyên vị diện, địa vị của hắn gần với thâm uyên thánh quân. Hắn sinh hoạt tại tầng thứ hai của thâm uyên vị diện. Được thâm uyên sinh vật tôn xưng là linh đế. Tại bên trong thâm uyên vị diện 108 tầng, thâm uyên vương giả ba tầng đầu đều là tồn tại duy ngã độc tôn. Được xưng là thâm uyên tam thánh. Linh đế đã không chỉ là cường giả cấp độ chuẩn thần. Hắn đã có một chân bước vào cảnh giới thần cấp. Nếu không phải thâm uyên vị diện trước mắt còn thừa nhận không được nhiều thần cách như vậy, hắn cũng sớm đã thành thần rồi. Đối với một chuyện tiến công đấu la đại lục vị diện, hắn thậm chí so thâm uyên thánh quân còn muốn vội vàng hơn, bởi vì chỉ cần tiến công thành công, cho dù thôn vệ một bộ phận năng lượng sinh mệnh đấu la đại lục vị diện, hắn cũng có thể trở thành thần cách. Hắn đã có một chân bước vào cảnh giới kia rồi, cho nên hắn rõ ràng nhất sau khi trở thành thần cách sẽ có biến hóa như thế nào. Đơn giản mà nói, hắn chính là phụ tá đắc lực của thâm uyên thánh quân. Tại thời điểm thâm uyên thánh quân bế quan, toàn bộ thâm uyên vị diện đều là hắn quản lý. Linh đế cường đại như vậy, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng thoáng một phát liền gặp đối thủ. Thần sắc cổ nguyệt na cũng mười phần ngưng trọng. Tay nàng nắm bạch ngân long thương chỉ xéo mặt đất, ngừng đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Nếu như không phải là bởi vì nhận lấy vị diện áp chế, nàng căn bản cũng sẽ không đem người trước mặt này nhìn ở trong mắt. Nhưng mà, vị diện áp chế đưa đến thực lực của nàng Thủy Trung không cách nào hoàn toàn khôi phục. Nàng cũng không có tuyệt đối chắc chắn chiến thắng đối thủ này. Huống chi... Tại bên cạnh Linh Đế còn có bốn tên Thâm Uyên Vương Giả. Từng tên thực lực đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa, Phong Đế còn không có ở đây. Không hề nghi ngờ, trước mắt năm tên Thâm Uyên Vương Giả đều là nằm trong 10 tầng đầu Thâm Uyên Vị Diện. Cái ý nghĩa này, trước mắt trừ Thâm Uyên Thánh quân gia, cường giả cực hạn khác của Thâm Uyên Vị Diện rất có thể đều đã đi tới đấu la đại lục Vị Diện rồi. Cùng với tình huống 6.000 năm trước hoàn toàn bất đồng. Đây không thể nghi ngờ là huyết hà thí thần đại trận dẫn đến. Đừng nói trước mắt đại quân con người còn gặp phải huyết hà thí thần đại trận là một cái uy hiếp thật lớn. Tính là không có nó, đại quân con người muốn ngăn cản được đại quân thâm uyên cường đại như thế. Cũng tuyệt không phải một kiện dễ dàng. Có chút ý tứ. Có thể có đối thủ cũng không tệ. Chờ ta đem lực lượng của người thôn vệ. Sau đó, nói không chừng không cần chờ đến thôn vệ vị diện này, ta cũng có thể đạt đến cái cấp độ kia. Linh đế tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, xem một chút cổ Nguyệt Na trong hai mắt tràn đầy kích động. Cổ Nguyệt Na lãnh đạm nói, vậy ngươi có thể thử một chút. Tốt. Linh Đế mỉm cười. Cổ Nguyệt Na nhìn nụ cười của hắn, thậm chí có loại cảm giác giống như thấy được đường Vũ Lân. Đúng lúc này, hai tròng mắt Linh Đế đột nhiên hóa thành hai cái vòng xoáy màu vàng. Một cỗ lực hút cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Thôn phệ linh hồn. Khoảng cách khá gần bên này, hai vị cường giả truyền linh tháp đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Mơ hồ có thể thấy có một cỗ khí lưu màu trắng từ đỉnh đầu bọn họ toát ra. Sau đó bọn hắn liền như vậy biến mất. Không chỉ có như thế, trong phạm vi nghìn mét, rất nhiều con người ban đầu đang chiến đấu cũng đều tại trong khoảng khắc biến mất, từng cỗ khí lưu màu trắng trực tiếp sắp nhập vào trong cơ thể linh đế. Cổ Nguyệt Na biến sắc, trên người Ngân Quang đột nhiên có một tầng hào quang bảy màu. Trong tay nàng Bạch Ngân Long Thương chỉ về linh đế, lóe thân lên tựa như mũi tên thẳng phóng đi đến đối phương. Các con, khai chiến đi. Linh đế nhỏe miệng cười, thân thể nhoáng một cái liền ngânh đón tiếp lấy vừa mới bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đại quân thâm uyên ngừng động tác, đột nhiên sĩ khí đại chấn, điên cuồng mà xông về quân đoàn phương tây cùng cường giả truyền linh tháp, đương lên một tiếng, linh đế dùng một cái đạn chỉ tại phía trên bạch ngân long thương, thân thể của nguyệt na nhẹ chấn, lực thôn phệ của bạch ngân long thương tiếp theo phóng thích, sau một khắc chỉ thấy trên ngón tay linh đế kim quang lóng lánh, cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, lại đã ngăn được bạch ngân long thương thôn phệ, ngay sau đó, chung quanh thân thể hắn ánh sáng đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Nếu như đổi là đường Vũ Lân ở chỗ này, lần này tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. May mắn tinh thần lực của cổ Nguyệt Na cũng rất cường đại. Tinh thần lực đối phương một khi bộc phát, nàng cũng cảm giác được, chung quanh thân thể nàng, hào quang bảy màu cũng tiếp theo nổ tung. Nguyên tố chi lực cùng tinh thần lực vô hình va chạm khiến không gian chung quanh đều kịch liệt mà bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, kể cả mấy đại thâm uyên vương giả ở bên trong, không có bất kỳ sinh vật dám tiến vào trong phạm vi nghìn mét chung quanh bọn họ. Và chạm loại cường giả cấp độ này, căn bản không phải giống như cường giả có thể nhúng tay. Cho dù là mấy đại thâm uyên vương giả bị ảnh hướng đến, cũng chỉ có chịu chết phần. Hai đạo thân ảnh đồng thời lui lại, nhưng cổ Nguyệt Na rõ ràng lui lại nhiều hơn một ít. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể linh đế nhoáng một cái. Đột nhiên huyễn hóa ra mấy chục hư ảnh chính mình, âm thanh dễ nghe vang lên theo. Tinh thần cổ Nguyệt Na lập tức xuất hiện một lát hoảng hốt. Đây là tinh thần mê hoặc cấp độ thần cấp. Nàng lập tức liền biết được rồi phương thức chiến đấu của đối phương. Thế nhưng là, biết được là một chuyện, đối kháng chính là một chuyện khác. Động tác của Cổ Nguyệt Na trở nên trì hoãn, trong đầu lại nhớ lại đủ loại. Tại bên trên Hải Thần Hồ phát sinh một màn kia, đó là từ lúc nàng chào đời tới nay khắc sâu trong trí nhớ nhất. Đoạn thời gian học tập tại Sử Lai Khắc Học viện là thời gian nàng hạnh phúc nhất. Mà đúng lúc này, một cây ngón tay màu vàng lặng yên không một tiếng động hướng về phía mi tâm nàng. Trên mặt linh đế lộ ra một tia tươi cười đắc ý đối với tinh thần lực chính mình, hắn có tuyệt đối tự tin. Tuy rằng thực lực của hắn vẫn không thể so với cùng Thâm Uyên Thánh Quân, nhưng hắn ít nhất là cường giả cấp độ gần với Thâm Uyên Thánh Quân. Mắt thấy ngón tay của hắn sẽ phải điểm tại vị trí mi tâm của Nguyệt Na. Đột nhiên, hai tròng mắt của Nguyệt Na mãnh liệt phát sáng lên, khắp người hào quang nổ bắn mà ra. Linh Đế thầm kêu không tốt, tăng thêm tốc độ, điểm chỉ một chút tại trên trán của Nguyệt Na. Nhưng mà vừa lúc đó, trên trán của Nguyệt Na có một khối lân phiến hình tròn màu bạc. Lúc ngón tay của hắn điểm ở phía trên, không chỉ có năng lượng thâm uyên của hắn không cách nào thẩm thấu đi vào, đáng sợ hơn chính là hắn phát hiện trên cái lân phiến có một cỗ lực hút cường đại, rõ ràng liền như vậy hút vào ngón tay của hắn. Cùng lúc đó, bạch nhân long thương của cổ Nguyệt Na đã đâm tới cổ họng của hắn. Đây tất cả phát sinh vô cùng nhanh, cho dù là linh đế cũng không có kịp phản ứng. Vừa lúc đó, đệ nhị cường giả thâm uyên vị diện thể hiện ra thực lực khủng bố của hắn. Chỉ thấy toàn thân hắn kim quang đại phóng, dường như tại trong chốc lát biến thành thần cách, hắn chớp mắt hóa thành vòng xoáy màu vàng, đem Bạch Ngân Long Thương ngăn lại, sau đó hướng Cổ Nguyệt Na quét sạch tới. Hào quang bảy màu đại phóng, Cổ Nguyệt Na hóa thành vòng xoáy bảy màu. Hai vòng xoáy va chạm cùng một chỗ, vòng xoáy bảy màu bị bỏ qua, vòng xoáy màu vàng rơi vào bên kia. Sau đó song phương một lần nữa hóa thành hình người. Linh Đế giật mình, "Ngươi là làm như thế nào phá vỡ tinh thần mê hoặc của ta?" Điều đó là không có khả năng, ngươi hẳn là không có năng lực như vậy. Nếu như hắn vừa rồi phản ứng chậm một chút nữa, rất có thể liền gặp đả thương nặng. Điều này làm cho hắn sao có thể không kinh hãi đây. Hắn không khỏi thầm nghĩ, người này thật sự chỉ là một con người sao. Con người lúc nào trở nên cường đại như thế rồi. Tuy rằng hắn không thể tham gia trận chiến 6.000 năm trước, nhưng hắn từ cường giả khác của thâm uyên vị diện miêu tả đối với con người. Cho nên hắn đã có đầy đủ hiểu được. Tại trong nhận thức của hắn, hẳn là chỉ cần mình đi vào cái thế giới này, Tất cả con người ở cái thế giới này liền chỉ có thể mặc cho chính mình xâm lược mới đúng. Nhưng bây giờ tình huống thực tế cũng không phải như vậy. Chỉ cần là nữ tử trước mắt này đều không dễ dàng bị bắt lại như vậy. Lúc này, quân đoàn phương Tây cùng đại quân Thâm Uyên đã hỗn chiến lại với nhau. Mặc dù có cường giả truyền linh tháp trợ giúp. Thế nhưng là, toàn bộ quân đoàn phương Tây vẫn là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Quỷ đế cùng thiên cổ điệt đình chiến tại một chỗ. Thế nhưng là, tại truyền linh tháp cùng quân đoàn phương Tây bên này cường giả cấp độ chuẩn thần lại có mấy người, bọn hắn căn bản ngăn không được nhiều cường địch như vậy, mà tại dưới sự dẫn dắt của thâm uyên mãnh mã, đại quân thâm uyên phóng tới các tướng sĩ quân đoàn phương tây quả thực như là hổ vào bầy dê. tuy rằng đại bộ phận thâm uyên ác liêm đều bị cường giả truyền linh tháp ngăn lại, thế nhưng là thâm uyên vị diện bên này, bốn thâm uyên vương giả khác đã trở thành chiến đấu chủ lực. từng tiếng kêu thảm thiết không dứt trên không trung vang lên. lúc này tay phải hắc đế đã đánh trúng vào lồng ngực ma nữ đấu la lý mộng khiết đang cắn nuốt năng lượng sinh mệnh của nàng. Quyền Hoàng Đấu La Đại Ma đã bị một gã Thâm Uyên Vương giả ôm chặt lấy, khí tức sinh mệnh đang dần dần trở nên yếu ớt. Toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn không kiểm soát được. Địch nhân quá cường đại, đã cường đại đến bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải cổ Nguyệt Na ngăn lại Linh Đế, chỉ sợ hiện trên chiến trường cũng đã không có mấy người rồi. Thế nhưng là nàng có thể ngăn cản bao lâu? Đại quân Thâm Uyên chiếm lĩnh nơi đây lại cần thời gian bao lâu? Không có ai biết được điều này. Từ khi đại quân Thâm Uyên xuất hiện đến bây giờ, trên thực tế cũng liền qua hơn 10 khắc sau mà thôi. Quá trình này thật sự quá ngắn ngủi rồi. Quân đoàn phương Tây tại khi đã mất đi trận địa, thật sự là khó có thể ngăn cản đại quân Thâm Uyên. Đúng lúc này, một tiếng thét dài vang vọng chân trời. Trên bầu trời, một đạo hào quang màu vàng bay tới. Cùng lúc đó, từng cỗ khí tức vô cùng cường thế hàng lâm, hướng đại quân Thâm Uyên đánh tới. Viện quân cuối cùng đã tới. Tại sao khi phát hiện tình huống của bên này không đúng? Dư quan trí cùng Trần Tân Kiệt tại trước tiên quay trở về bộ tổng chỉ huy tác chiến, bắt đầu điều khiển quân đội. Điều khiển quân đội không có nhanh như vậy, nhưng cường giả đủ để tới trước chiến trường. Tại thời điểm cổ Nguyệt Na cùng Linh Đế vừa mới bắt đầu va chạm, đường Vũ Lân cũng đã cảm ứng được. Hắn cùng cổ Nguyệt Na tại bên trong tối tâm cũng có một loại cảm giác có thể liên hệ lẫn nhau. Hắn có thể kỹ càng cảm nhận được cổ Nguyệt Na đang đối mặt với cường địch. Hơn nữa còn là cường địch không giống bình thường. Ở sâu trong nội tâm mềm mại nhất bị xúc động, đường Vũ Lân làm sao có thể không nóng nảy. Cho nên hắn tại trước tiên liền tốc độ cao nhất bay tới. Đi theo tại phía sau hắn, tự nhiên là một đám cường giả đường môn cùng sử lai khắc học viện. Đường Vũ Lân liếc mắt liền thấy được cổ Nguyệt Na đối diện Linh Đế. Cũng lập tức liền cảm nhận được khí thức đối phương khủng bố vượt xa thường nhân. Hắn vô mạnh hai cánh sau lưng, thân thể di động đi tới bên cạnh cổ Nguyệt Na. Hắn đến rồi, cổ Nguyệt Na tự nhiên cũng cảm nhận được. Nhìn thân ảnh màu vàng chớp mắt hàng lâm tại bên cạnh mình, ánh mắt của nàng không khỏi xuất hiện một ít biến hóa. Ngươi không sao chứ? Trong âm thanh đường Vũ Lân lộ ra lo lắng. Cổ Nguyệt Nai nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đường Vũ Lân lúc này mới nghiêng đầu hướng Linh Đế nhìn lại. Lúc hắn nhìn đến bộ dáng đối phương rõ ràng cùng mình có chút giống nhau. Hắn cũng không khỏi ngây người một lúc. Sau khi Linh Đế đối diện thấy hắn, hai tròng mắt sáng người. Ngươi chính là con người mà Thánh Quân nói có thể mang đến uy hiếp cho chúng ta sao? cũng không tệ đa mô phỏng được còn không tính rất giống, vẫn là người tốt hơn. coi như không tệ, bổn tọa liền ưa thích bộ dáng con người bọn ngươi. nói xong, tướng mạo linh đế đột nhiên thay đổi. chẳng qua là trong nháy mắt, hắn rõ ràng liền trở nên giống như lúc cùng đường vũ lân. liền tại lúc hắn hoàn thành chuyển biến khuôn mặt, thì thần sắc lại hơi đổi. bởi vì hắn kỹ càng cảm nhận được đi theo đường vũ lân đến là một đám cường giả khí tức cường đại. các vị cực hạn đấu la đánh lui mấy tên thâm uyên vương giả, chớp mắt liền ổn định cục diện. Nhã lị bắt lấy Lý Mộng Khiết, nhưng vừa chạm vào thân thể Lý Mộng Khiết, nàng đã biết rõ đã xong. Tuy rằng song phương đã từng đứng ở mặt đối lập, nhưng các nàng đều là con người, cũng đều là phong hào đấu la nữ nhân. Gặp tình hình này, nhã lị tự nhiên để trong lòng không đành lòng. Nhã lị thậm chí có thể phục sinh người vừa mới bị chết. Thế nhưng là, Lý Mộng Khiết mất đi không chỉ là sinh mệnh, còn có toàn bộ sinh mệnh lực. Cả người nàng đã triệt để hỏng mất, căn bản không có có thể tổ chức tế bào lại để chúng sinh. Cái này là thâm uyên sinh vật có thể thôn vệ tất cả. Nhã lị nhìn về phía hắc đế đang thối lui, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Bên kia, linh đế mỉm cười, hời hợt nói. Có tình ý, khó trách thánh quân sẽ coi trọng người như thế. Không quan hệ, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi chơi thôi. Chờ thời điểm đại trận chúng ta đến, chính là thời khắc các người triệt để diệt vong, thối lui thôi. hắn buông tay lên, đại quân thâm uyên phía dưới lập tức như là thủy triều giống như hướng lui về phía sau. Những thâm uyên cường giả cùng thánh linh giáo cường giả đều trước sau đánh lui đối thủ chính mình. Trở lại bên cạnh linh đế xếp thành một hàng, nhìn chằm chằm con người bên này. Đường Vũ Lân muốn nói gì, lại bị cổ Nguyệt Na bên cạnh kéo lại. Đường Vũ Lân nghiêng đầu hướng nàng nhìn lại, nàng hướng hắn lắc đầu. Đường Vũ Lân cảm giác được cái gì, cuối cùng không có đi đuổi theo. Đại quân thâm uyên tới cũng nhanh, lui lại càng nhanh. Chẳng qua là một lát sau, cũng đã rút lui chiến trường. Ta rất nhanh liền sẽ trở lại, chờ ta. Tướng Mạo Linh Đế cùng Đường Vũ Lân giống như đúc, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Không gian chung quanh thân thể đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cùng những thâm uyên cường giả kia cùng với cường giả Thánh Linh giáo liền biến mất. Trong không khí lực áp bách cường đại cho tới giờ khắc này mới coi như toàn bộ tiêu tán mất, thẳng đến khi khí tức của bọn hắn triệt để biến mất. Cổ Nguyệt Na bên cạnh Đường Vũ Lân mới toàn thân run lên, phát ra một tiếng kêu rên rất nhỏ. Đường Vũ Lân vội vàng đỡ lấy thân thể lắc lư của nàng. "Cổ Nguyệt Na, ngươi" Cổ Nguyệt Na lắc đầu, chẳng qua là tinh thần nhận lấy một ít trùng kích, không có việc gì. Tinh thần lực hắn đã đạt đến thần nguyên cảnh, rất cường đại. Từ trong tinh thần mê hoặc dãy rụa ra cũng không phải một kiện dễ dàng. Làm sao có thể không trả giá một cái giá lớn cơ chứ? Đúng lúc này, một cái âm thanh tức giận vang lên. Thả tay ngươi ra. Đường Vũ Lân vô thức mà buông lỏng ra đỡ lấy tay cổ Nguyệt Na. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên cổ Trượng Đình cầm trong tay bản Long Côn, nhìn qua có chút chật vật liền từ phía dưới đã bay lên đi thẳng tới đường Vũ Lân bên cạnh, cả giận nói: Nana cũng là ngươi có thể đụng đấy sao? Đường Vũ Lân vốn là sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt chuyển hướng cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na lại cúi đầu, cũng không nói gì. Tại đây trong tích tắc, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trái tim chính mình dường như bị vật gì đâm xuyên qua, đau đớn kịch liệt kéo tới, loại cảm giác thống khổ này suýt nữa làm hắn không cách nào hô hấp, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng. Cổ Nguyệt Na nói khẽ: Chúng ta đi thôi nói xong, nàng trước tiên hướng phía dưới bay đi. Thiên cổ Trượng Đình hung hăng chừng mắt nhìn Đường Vũ Lân một cái. Ta cảnh cáo ngươi, cách Nana na xa một chút. Đường Vũ Lân căn bản cũng không có nghe được hắn đang nói cái gì. Tại trong đầu Đường Vũ Lân chỉ có một màn vừa rồi Cổ Nguyệt Na cúi đầu xuống. Nàng tránh được chính mình ánh mắt, nàng không có ngăn cản Thiên cổ Trượng Đình, cũng không có cho mình bất luận cái ánh mắt gì. Đây là lần đầu. Tại trong ý thức Đường Vũ Lân vô luận lúc nào, tâm nàng đều một mực là tại hắn bên này. Tránh né giống như vậy, thật sự vẫn là lần đầu tiên. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình muốn mất đi nàng. Loại cảm giác này để cho hắn đau nhất triệt nội tâm.